Như thế nào lạc, như thế nào lạc, nơi nào không thoải mái, ta đi thỉnh đại phu. Tường Thanh Tuấn chưa từng có nhìn thấy hoàng tiểu xảo rất hạt trâu, cả người luôn uống, liền phải hướng bên ngoài hướng, bị hoàng tiểu xảo kéo lấy góc áo Không cần đi, ta không có việc gì, chỉ là quá cảm động. Chính mình đây là làm sao vậy, tổng cảm giác mấy ngày nay nước mắt đó là càng ngày càng thiện, động bất động liền rất hạt trâu. Như vậy tưởng tượng. Hoàng tiểu xảo thật sự cảm thấy chính mình mấy ngày nay giống như thật sự thực không thích hợp, nàng có điểm hoàng thần, chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy? Dễ dàng rớt nước mắt sau đó luôn là cả người nhấc không nổi tinh thần, chính là muốn ngủ. Vì thế ở hỉ nhi tẩu lại đây thời điểm nàng nhịn không được đem chính mình sự cùng nàng nói, người nói ta này có phải hay không thân mình ra cái gì vấn đề? Ta liền lại không dám gọi đại phu, như vậy không được đem bọn họ cấp dò đến. Thì nhi nghe xong sau choáng váng một chút, theo sau nghĩ đến hoàng tiểu xảo này không phải mới vừa thành thân sao, không kinh nghiệm. Ta nói ngươi nếu không tìm đại phu xem một chút, ta cảm thấy ngươi tình huống này như là có. Ngươi kia quỳ thủy khi nào đã tới? chương 237 tin tức tốt. Có. Quỳ thủy. Hoàng tiểu xảo nghe cả người đều ngốc. Nàng quỳ thủy khi nào đã tới, hình như là tháng trước. Không đối hình như là tốt nhất tháng, chẳng lẽ... Xem ngươi bộ dáng này xem ra ta đoán được 89 phần 10. Thì nhi vừa thấy hoàng tiểu xảo dáng vẻ kia vui vẻ mà cười, tốt như vậy tin tức chạy nhanh nói cho Thành Tuấn A. Hỉ nhi tẩu, việc này vẫn là để cho ta tới nói cho hắn đi, hiện tại không phải còn không có xác định sao. Này nếu không phải kia chẳng phải là làm hắn bạch vui vẻ một hồi. Hoàng tiểu xảo thập phần rõ ràng tưởng Thành Tuấn có bao nhiêu ngóng trông có một cái hài tử. Hành hành hành. Biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư Hỉ nhi tẩu đều là người từng trải nơi nào có không rõ Này tin tức tốt đương nhiên từ nàng tới nói cho Thành Tuấn Nếu nàng còn có kia giống cái bộ giá gì Cho nên tưởng Thành Tuấn về đến nhà khi thấy hỷ nhi tẩu cười tủng tỉm mà nhìn chính mình rời đi Tổng cảm giác có điểm quái quái Hỉ nhi tẩu đây là làm sao vậy Hắn nhịn không được hỏi Không có việc gì không có việc gì Hoàng tiểu xảo không biết chính mình hẳn là như thế nào nói cho hắn, nghĩ nghĩ vẫn là chờ chính mình tưởng hảo nói như thế nào rồi nói sau. Tưởng thanh tuấn tò mò cũng chính là như vậy trong chốc lát, rốt cuộc kia không phải chính mình nương tử, có cái gì cũng không nên chính mình nhào lên đi xung xoe. Ban đêm tắm rửa thời điểm, Hoàng tiểu xảo xoa xoa chính mình vẫn là bình thản cái bụng, chẳng lẽ nơi này thật sự có một cái chính mình bà bảo bảo. Nghĩ đến cái kia kết hợp hai người bọn họ ưu điểm bảo bảo sẽ là thế nào phấn nộn phấn nộn, nay không tự chủ được dơ lên nhu nhu cười, kia tình thương của mẹ chẳng lan. Ngủ khi, tưởng thành tuấn đều cảm thấy có điểm không giống nhau, hắn nhìn nhìn đang ở trên giường hừ không biết tên ca hoàng tiểu xảo, nương tử, như thế nào cảm giác ngươi hôm nay giống như thực vui vẻ, là có chuyện gì sao? Hoàng tiểu xảo cứng lại rồi, có, có sao? Nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Còn nói không có, này không phải đem ca đều sướng thượng sao. Nói thật này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nàng ca hát đâu, sướng đến thật đúng là dễ nghe. Ca hát chính là vui vẻ sao. Hoàng tiểu xảo không biết còn có như vậy cách nói, bất quá hắn thật đúng là đoàn chúng, nàng hôm nay sắc thật rất vui vẻ, nếu việc này là thật sự nàng còn sẽ càng vui vẻ đâu. Vừa mới bắt đầu biết có như vậy khả năng khi nàng là giật mình, bàng hoàng. Chính là qua đi đó chính là một loại nói không nên lời vui sướng cùng cảm động, kỳ diệu cùng tồn tại, nghĩ hiện tại khả năng có một cái tiểu sinh mệnh ở chính mình trong bụng dựng dụ, nàng liền khống chế không được chính mình tim đập Hảo, đừng út út mở mở, có cái gì vui vẻ sự liền nói cho ta, làm ta cũng cùng nhau cao hứng. Thường thanh tuấn nếu lúc này còn nhìn không ra chính mình nương tử tâm tình đó chính là số ngủ phí. Hoàng tiểu xảo nhìn hắn kia tò mò bộ dáng Này trong lòng ngứa có loại nói cho hắn xúc động, rốt cuộc này đối nàng còn nói tin tức này lượng quá lớn, nàng có điểm chính mình cất chứa không được cảm giác, chính là tưởng tượng đến nếu việc này nói cho hắn sau cuối cùng sự tình không phải như thế, hắn kia thất vọng bộ ráng, hoàng tiểu xảo vẫn là nhịn xuống. Ngày mai, ngày mai lại nói cho ngươi, ngươi ngày mai mang ta đến chấn trên một chuyến. Ngày mai nàng đến chấn trên làm đại phu bắt mạch sẽ biết, Như vậy tổng so, như vậy mạo muội nói cho hắn còn phải hảo. Thường thành tuấn nhìn nhìn hoàng tiểu xảo như vậy liền biết nàng đã là hạ quyết tâm không nói cho chính mình, tính, ngày mai liền ngày mai đi, hắn cũng không kém này trong chốc lát. Hắn ngày mai đảo thật sự muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì tin tức làm nàng như vậy thần thần bí bí. chương 238 đi chấn trên. Hành, ngày mai liền ngày mai, hiện tại thời gian không còn sớm. Chúng ta tưởng thành Tuấn xấu sao mà chuẩn bị nhào lên đi. V ho giờ tờ về đút. Hoàng tiểu xảo chạy nhanh vươn tay cánh tay chặn hắn. Không. Không được. Tuy rằng hiện tại còn không có xác định, bất quá không đều nói tiền tam tháng là nguy hiểm kỳ sao. Nếu là thật sự, bọn họ như vậy còn không phải là ở thương tổn bảo bảo sao. Hôm nay buổi tối mặc kệ tưởng thành Tuấn như thế nào hống như thế nào làm nũng hoàng tiểu xảo chính là không vương khẩu, đem chính mình bao đến kín mít. Này tưởng thành tuấn thập phần nội thương Hắn phát hiện hôm nay nàng thật cao hứng chính mình không cao hứng Nguyên nhân là hôm nay buổi tối không thể tận hứng Cuối cùng hắn có điểm tiểu hủy khuất đi vào giấc ngủ Hoàng tiểu xảo vẫn không núp nhích nhẫn không không ngừng mượn sức xuống dưới mí mắt rốt cuộc chờ đến tưởng thành tuấn ngủ rồi kỳ thật nhìn hắn như vậy vất vả nàng thật đúng là rất đau lòng Chỉ là nàng thiệt tình không dám buông cảnh giác làm hắn tùy ý tới Không biết thời điểm đều không có quan hệ Người này A đều như vậy một biết này sau liền làm ra vẻ nàng thật sự sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay buổi tối bị khuất ngươi, tiên tâm hôm nào cho ngươi bổ trở về. Bất quá cái này hôm nào sợ là muốn đã lâu đã lâu về sau. Hoàng tiểu xảo trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy. Cũng chỉ có hắn ngủ rồi, nàng dám buông chính mình tâm phòng đem chăn buông trốn vào trong lòng ngực hắn. Tuy rằng ngủ rồi tưởng thành tuấn vẫn là thực tự nhiên đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm hai người cuối cùng vẫn là thân thân mật mật ngủ rồi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Hoàng Tiểu xảo đem Tiểu Nha Nhi hướng mẹ nuôi nơi đó một đường, sau đó đi theo tưởng thành Tuấn mạo gió lạnh đi ra ngoài. Nay thực sự ở làm tưởng thành Tuấn trong lòng buồn bực, này rốt cuộc là làm sao vậy ngày hôm qua vui vẻ thành như vậy, hôm nay còn khắc thường muốn hướng chấn trên chạy, chẳng lẽ lại có cái gì suy ý. Không thể trách tưởng thành Tuấn nghĩ như vậy. Bởi vì này ngày thường hận không thể suốt ngày đến loa trong ổ chăn người đột nhiên muốn ra tới, hắn chỉ có thể nghĩ đến chính mình nương tử thích nhất bạc lên rồi, trừ bỏ thứ này hắn thật sự không biết còn có cái gì có thể so sánh bạc càng làm cho nàng vui vẻ. Ngươi nói ngươi này rốt cuộc là chuyện gì muốn vội vã ra tới, này phong lãnh thành như vậy đều chạy ra. Tưởng thanh tuấn mang theo hoàng tiểu xảo ngồi gặp phải tưởng thúc xe bỏ quá khứ. Hoàng tiểu xảo tuy rằng này trong tay sách theo cái tiểu lò sưởi còn là lạnh thằng run, cái mũi đều đỏ. Hoàng tiểu xảo cũng khó chịu, này vốn dĩ liền lạnh, hắn còn nói như vậy này tính tình liền tạch tạch tạch lên đây, không nghĩ đi vậy không đi bái, hùng cái gì hung. Nàng đột nhiên phát giận đem tưởng thành tuấn dọa tới rồi, này êm đẹp như thế nào tính tình đột nhiên liền lên đây. Ta liền không phải đau lòng người sao. Nhìn ngươi lanh đến cái mũi đều hảo. Này nếu là trọc phong hàn nhưng làm sao bây giờ? Tưởng thành tuấn chạy nhanh giải thích. Này hoặc nhiều hoặc ít làm hoàng tiểu xảo trong lòng thoải mái điểm. Này cũng kéo không dưới mặt, chỉ có thể không nói. Hoàng tiểu xảo kỳ thật biết tưởng thành tuấn là thật sự đau lòng chính mình. Chính là nàng chính là kéo không dưới mặt xin lỗi. Này đại gia ha hạ cười, không xảo không xảo, vợ chồng son xảo cái gì. Ta nói xảo nương hoa này thành tuấn đứa nhỏ này thương ngươi đó là người trong thôn đều nhìn. Thời tiết này cũng quái lánh, ngươi có chuyện gì trực tiếp làm hắn cái này đại quê mùa quá khứ thì tốt rồi, thoải mái dễ chịu đại ở nhà thật tốt. Hoàng thiểu xảo nghe được lời này đỏ bừng mặt, tưởng thành tuấn đem nàng hướng chính mình bên người nhích lại gần. Thúc, ngươi đừng nói nàng, là ta không dễ chọc nàng sinh khí, nàng như vậy lãnh đều đi ra ngoài khẳng định là có việc gấp. chương 239 ta phải làm cha. Tưởng thành tuấn nói chưa dứt lời. Nay vừa nói hoàng tiểu xảo liền càng ấy nấy, nay hốc mắt bá liền đỏ, xem đến tưởng thành tuấn đau lòng, chỉ là này không phải ở nhà, hắn cũng không hảo đem nàng ôm trong lòng ngực hống, chỉ có thể vô vô nàng vai, quyết định trở về lại hảo hảo hống hống hắn tiểu nương tử đi. Hoàng tiểu xảo này cũng biết chính mình sai rồi, nàng chỉ có thể đem này tính tình về đến khả năng có hỷ phân lên rồi, nàng trước kia cũng không phải là này tính tình, có thể là cái kia ảnh hưởng đi. Này đi vào trấn trên hoàng tiểu xảo lôi kéo tưởng thành tuấn vẫn luôn đi vẫn luôn đi, thẳng đến đi đến ý gì quán cửa, ngươi ở chỗ này từ từ. Này nhưng đem tưởng thành tuấn sợ hãi, này êm đẹp như thế nào đột nhiên chạy ý gì quán tới, xảo nhi, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Cho nên vừa mới mới không chê không được chính mình tính tình, đều là hắn không hảo nàng không thoải mái chính mình cư nhiên không có phát hiện còn chọc nàng lấy tính tình. ta không có việc gì, Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào hỏi một chút việc. Hoàng tiểu xảo vẫn là sợ này, không phải chân thật chọc hắn thất vọng, vẫn là không muốn hắn đi vào. Chỉ là tưởng thành tuấn nơi nào chịu a, như thế nào cũng muốn theo vào đi. Hành, vậy ngươi liền đi không thể tùy tiện nói chuyện. Cung liên cùng đi, Hoàng tiểu xảo chỉ có thể đáp ứng hắn. Có lẽ là thời tiết quá lánh duyên cớ, ý quán có một chút quẩn cũng mẽ, thấy Hoàng tiểu xảo tới cửa tiểu dược đồng đón đi lên. Tiểu nương tử là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Xem bệnh. Hoàng tiểu xảo tiếng nói vừa rước, tưởng thành tuấn liền khẩn trương đem nàng chuyển qua tới. Xảo nhi, ngươi không cần làm ta sợ, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi này rốt cuộc nơi nào không thoải mái. Nhìn tưởng thành tuấn kia gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, hoàng tiểu xảo có như vậy một tí xíu ấy nấy, yên tâm, ta không có việc gì, thật sự, ta chỉ là có chút việc muốn hỏi một câu đại phu. Với lúc này đại phu từ phía sau ra tới, nghe thấy lời này hỏi, không biết tiểu nương tử muốn hỏi cái gì. Hoàng tiểu xảo nhìn về phía đại phu, sau đó ngượng ngùng thấp túi đầu, theo sau dơ lên đầu ngồi xuống, phiền thoái đại phu giúp ta bắt mạch, nhìn xem có hay không, cái gì không ổn. Đại phu nhìn nhìn hoàng tiểu xảo sau đó lại nhìn nhìn tưởng thành tuấn, không rõ này rốt cuộc làm sao vậy, bất quá nếu người bệnh có yêu cầu, hắn vẫn là làm theo. Hắn bắt tay nhẹ nhàng đáp ở hoàng tiểu sảo mạch thượng, chầm mặc không nói, tưởng thành tuấn đây là khẩn trương đến tâm đều củ cùng nhau. Đại phu này không có trong chốc lát này lông mày điều điệu, nhìn hoàng tiểu sảo, người là tới xác nhận. Đại phu lời này vừa ra, hoàng tiểu sảo liền biết việc này đã là 10 thành 10, nàng cười, "Đứng vậy, phiền phái đại phu, này xác định sao? Có hay không cái gì vấn đề?" Xác định là có hỷ, này thai thực hảo. Đại phu cũng đi theo cười. Tưởng Thành Tuấn nghe được không hiểu ra sao, bởi vì quá khẩn trương hắn đầu óc còn không có chuyển qua tới, thế nào thế nào, đại phu ta nương tử này rốt cuộc là làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi nương tử đây là có hỷ. Nay cái gì gọi là không có việc gì, nay đều có hỷ còn không có sự. Tưởng Thành Tuấn giống lên, theo sau sửng sốt một chút, đại Đại phu, ngươi nói cái gì? Có hỷ? Ta nương tử có hỷ. Nhìn Tưởng Thành Tuấn kia ngây ngốc bộ dáng, Đại phu cũng biết vì cái gì hoàng tiểu xảo không dám lộ ra, đúng vậy, ngươi nương tử có hỷ trong bụng bảo bảo hiện tại thực hảo. Tường thanh tuấn nhìn cười tủm tìm hoàng tiểu xảo, sau đó lại nhìn nhìn nàng bụng, cứ như vậy choáng váng một hồi lâu, đột nhiên vui vẻ kêu to, ha ha, ta phải làm cha, ta phải làm cha ngươi. Sao nhi, ta phải làm cha, ngươi phải làm nương. chương 240 xui xẻo lên uống nước đều sẽ sắp chết. Hoàng tiểu xảo nhìn cao hứng hắn, sau đó cười, này cha mẹ không phải đã sớm đương sao. Bất quá nhìn hắn cao hứng như vậy, hoàng tiểu xảo liền không nói hắn, bất quá quay đầu lại đến nhắc nhở hắn lời này cũng không thể ở tiểu nha nhi trước mặt nói, bằng không kia hải tử khẳng định lại thương tâm. ân ân quay đầu lại muốn cùng hắn nói tốt, cũng không thể bởi vì đứa nhỏ này liền bỏ qua tiểu nha nhi, như vậy sẽ bị thương kia hải tử tâm. tưởng thành tuấn cao hứng xong rồi. Lúc này mới lược khẩn trương hỏi đại phu, kia đại phu nàng hiện tại có hay không cái gì yêu cầu chú ý, muốn hay không mua chút cái gì cho nàng bổ một bổ. Người đừng vội đại phu biết này đường cha tâm tình, cũng có khác bất luận cái gì không vui, hỏi hoàng tiểu xảo một ít vấn đề sau, gật gật đầu, ân, bảo hộ sung sướng tâm tình liền hảo, hiện tại không cần quá mức bổ, quá chút thời gian này phản ứng lên đây muốn nhiều chú ý một chút, mặc kệ như thế nào phun vẫn là đến An Nghỉ ngơi nhiều, không thể làm việc nặng, này giai đoạn trước không thể cùng phòng. Đại Phu một mặt nói, Tưởng Thành Tuấn liền đứng ở nơi đó một mặt lặp lại, phản phất muốn đem này đó bôi tiến chính mình trong đầu đi. Cuối cùng cho tiền khám bệnh, Tưởng Thành Tuấn thật cẩn thận mà đỡ Hoàng Tiểu xảo đi ra ngoài, dọc theo đường đi còn không ngừng nhắc nhở nàng cẩn thận, không cần đi nhanh như vậy, chấm rãi. Nhìn Tưởng Thành Tuấn đột nhiên trở nên như vậy rong rài. Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình lúc sau nhật tử khẳng định không dễ chịu lắm. Lúc này mới vừa bắt đầu liền khẩn trương thành bộ dáng này, kế tiếp kia 8-9 tháng chính mình như thế nào quá. Thành Tuấn ca, ngươi không cần quá lo lắng, ta này không phải vẫn luôn đều không có việc gì sao. Mang thai không có như vậy đáng sợ. Nhân ra nói người xui xẻo lên uống miếng nước đều sẽ sắp chết, hoàng tiểu xảo chính là người như vậy, bên này mới vừa nói xong. Bên kia dưới chân vừa trợt thiếu chút nữa quăng ngã, còn hảo tưởng thành tuấn đỡ, vàng không cũng không biết sẽ là chuyện gì. Nay vừa chợt nhưng đem tưởng thành tuấn cấp sợ hãi, ngươi cẩn thận một chút, nếu không ta ôm ngươi đi. Làm bộ liền không lưng dôi tay, hoàng tiểu xảo nơi nào chịu a này trên đường cái không mất mặt à. Không cần, vừa mới chỉ là không cẩn thận. Xảo nhi, nghe lời. Tưởng thành tuấn như mày, phản phất ở gian dậy cáu kỉnh hài tử. thành Tuấn ca ta thật sự không có việc gì, ngươi không tin ngươi liền đỡ ta được không? So với ôm đi nàng thà rằng hắn đỡ đi. Tưởng thành tuấn nhìn nhìn nàng, lúc này mới đồng ý đem hoàng tiểu xảo đỡ đến xe bỏ nơi đó. Tưởng thành tuấn giao đái làm nàng ngoan ngoán đại ở nơi đó chờ, chính mình lại vội vã đi rồi, không có bao lâu liền để đã trở lại một chuối dài đồ vật. Tuy nói không cần bổ nhưng là cũng vẫn là phải ăn ngon một chút. Vì không chọc hoàng tiểu xảo xuất hiện buồn nôn tình huống. Tưởng Thành Tuấn đem vật kia đều phóng phía trước Tưởng Thúc ngồi dưới chân đi. Dọc theo đường đi Tưởng Thành Tuấn đó là tiểu tâm lại tiểu tâm, lại sợ điên lại sợ lạnh, làm đến đánh xe đại thúc tốc độ này đó là chậm lại chậm, chậm lại chậm, cùng chính mình đi đường không gì hai dạng. Hoàng Tiểu xào nháo đến rất ngượng ngùng. Về đến nhà, Tưởng Thành Tuấn làm đại thúc chờ chính mình cẩn thận đỡ Hoàng Tiểu xảo đi về trước, chính mình lại quay đầu lại lấy mua tới đồ ăn, nháo đến Hoàng Tiểu xảo đỏ mặt. Hảo chút thời gian không hảo ra cửa. Thành Tuấn, nhà ngươi xảo nương đó là nơi nào không thoải mái. Đại Thúc xem hắn lấy đồ ăn khi tò mò hỏi câu. Tưởng Thành Tuấn móc ra so ngày thường nhiều gấp đôi tiền xe đưa cho hắn, cảm ơn Tưởng Thúc, yên tâm nhà ta nương tử không có việc gì. Tưởng Thành Tuấn nhớ rõ thế hệ trước nói qua này bất quá 3 tháng không thể nói cho người khác, bằng không này dễ dàng hoạt ai. Thấy Tưởng Thành Tuấn thần thần bí bí, chính là trên mặt mang theo không khí vui mừng tưởng thúc người từng trải ngẫm lại cũng liền thông, người khác không nói hắn cũng không dám nói. chương 241 Linh gọi người đánh tử mạc gọi người phân thê. Về đến nhà, hoàng tiểu xảo cũng không có nhẹ nhàng, tưởng thành tuấn cư như vậy vây quanh nàng lại nhải, nghe được nàng lô thai trường kén. Về ho giờ tờ vê đút, dù sao nàng hiện tại tựa như một cái trọng chứng người bệnh, mặc kệ đi nơi nào đều phải có người bồi. Này nếu không phải nàng kiên trì chính là đi vê đút cờ tưởng thành tuấn cũng muốn ở bên trong nhìn chằm chằm. Trở về nửa ngày, tưởng thành tuấn liền vây quanh nàng xoay nửa ngày, hoàng tiểu xảo có điểm khóc không ra nước mắt, tuy rằng hắn như vậy lo lắng cho mình nàng thực vui vẻ, chính là như vậy quá độ lo lắng làm nàng thần kinh căng chặt, nàng sợ đến lúc đó Hải tử còn không có xuống đất các nàng hai liền trở nên thần thần kinh kinh. Hoàng hôn thời gian, đại sơn thẩm cùng hỉ nhi tẩu lại đây một chuyến, Nhìn tưởng thành tuấn kia dáng vẻ khẩn trương liền biết chuyện này là đinh đinh bản thượng vững vàng hồn thoả. Một phen cao hứng lúc sau, hai người lấy người từng trải thân phận dặn do lại dặn dò đem thật nhiều những việc cần chú ý đều cùng Hoàng Tiểu sao nói. Ta nói các ngươi này người trẻ tuổi cảm tình hảo về hảo, đây chính là phi thường thời kỳ ngươi nhưng ngàn vạn phải cầm giữ hảo, không thể làm thành tuấn kia hài tử làm bậy, không được nói, trong nhà phòng nhiều nữa làm chính hắn ngủ một phòng đi. Đại sơn thẩm A hiện tại là hận không thể chính mình dọn lại đây chiếu cố nàng. Hoàng tiểu xảo này mặt đều đỏ, biết là một chuyện, chính là bị như vậy tùy tiện nói ra kia lại là mặt khác một chuyện. Mẹ nuôi, này ninh gọi người đánh tử mạc gọi người phân thê, ngươi như thế nào có thể kêu xảo nhi đem ta đuổi ra phòng đâu, ta sao có thể như vậy hoang đường đâu, này thương xảo nhi sự ta so ngươi còn khẩn chưng đâu. Tưởng Thành Tuấn nhìn các nàng ăn tết chạy nhanh đi ra ngoài để thủy trở về giặt quần áo, này mới vừa tiến vào liền nghe thấy nói làm chính mình dọn ra trong phòng phòng không gối chiếc, nơi nào nguyện ý à. Tuy rằng nói thấy được sờ đến ăn không hết khó chịu, chính là kia cũng tổng so nhìn không thấy sờ không được dễ chịu. Hoàng Tiểu xảo không nói gì, trong lòng vẫn là không đồng ý mẹ nuôi chủ ý, này không có thành thân không biết, này thành thân lúc sau là có thể lý giải, đã thói quen người nọ ở chính mình bên người. Đột nhiên chính mình một người ngủ đó chính là trống giống, lan qua lộn lại cũng sẽ ngủ không được. Nhìn vợ chồng son đều không đồng ý, đại sơn thẩm cũng không có cưỡng bách, này người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dù sao các ngươi chính mình kiểm chế điểm nhi, không được ta ngày khác dọn lại đây ở vài ngày. Thì nhi tẩu chạy nhanh ngăn cản, bà bà, ngươi đây cũng là hạt độc lòng, ngươi xem thành Tuấn chính là quần áo đều liên tiếc làm xảo nhi tẩy, hắn có thể đi hại xảo nhi sao? Ta xem hắn A đó là thà rằng bên ngoài hướng tắm nước lạnh cũng sẽ không phát sinh người lo lắng sự. Ba ba bá, tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo mặt đều đỏ, thì nhi cầu nguyên này xác định là ở giúp bọn hắn mà không phải chê cười bọn họ sao. Cuối cùng mặc kệ như thế nào, hai người vẫn là không có bị tách ra. Vốn dĩ sao, hoàng tiểu xảo thập phần lo lắng cho mình đột nhiên mang thai, tiểu nha nhi sẽ không tiếp thu được, đệ nhất là hài tử thân thế vấn đề vừa mới mới qua đi. Đệ nhị trước kia không đều có nói cái gì nhị thai hiệu ứng sao? Này vừa nói nương mang thai này phát giận kia nhảy lầu. Hiện thực cùng phòng đoán không giống nhau, nghe nói hoàng tiểu xảo hoài bảo bảo, chính mình phải có đệ đệ muội muội, tiểu nha nhi miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Cả ngày liền nhìn chằm chằm hoàng tiểu xảo bụng, to mò hỏi, "Nương, đệ đệ muội muội khi nào ra tới cùng ta chơi a?" Nàng không biết vì cái gì nương muốn đem đệ đệ muội muội tàng trong bụng đi. Nàng hảo tưởng cùng đệ đệ muội muội chơi à, bọn họ đều có đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ, nhà bọn họ liền nàng một cái, nàng chính là mong đệ đệ muội muội mong đã lâu, lúc này rốt cuộc có thể mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài vì phong một chút. Chương 242 đệ đệ vẫn là muội muội. Mầm Nhi thực thích đệ đệ muội muội. Đương nhiên a, chờ đệ đệ muội muội ra tới lúc sau ta liền có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Tiểu nha Nhi nghiêm túc gật gật đầu. Nàng biết chính mình không phải cha mẹ thân sinh, cha mẹ đối chính mình tốt như vậy nàng phải hảo hảo giúp cha mẹ mang hảo đệ đệ muội muội. Hoàng tiểu xảo có điểm xấu hổ, này bọn họ bọn họ, nói rất đúng giống chính mình hoẹ xong thai dường như. Mâm Nhi à, này muội muội còn nhỏ đâu, chờ nàng trưởng thành mới có thể ra tới cùng ngươi chơi, đến lúc đó ngươi chính là tỷ tỷ, muốn giúp cha mẹ mang hảo muội muội nga. Tường Thành Tuấn từ ái sở sở tiểu nha nhi đầu. Đứa nhỏ này còn không có ra tới đâu, ngươi như thế nào liền biết là nữ nhi? Ngươi không đều nói trọng nam khinh nữ sao, như thế nào tới rồi chính hắn trái ngược. Đệ đệ cũng hảo, tuy rằng ta thích muốn cái giống người nữ nhi, chính là tiên sinh đứa con trai tái sinh cái nữ nhi cũng hảo, như vậy về sau nữ nhi cũng có cái ca ca yêu thương che chở. Tưởng thành tuấn ngắm lại cũng là cái lý, ân ơn, ơn, cứ như vậy, chúng ta tiên sinh đứa con trai tái sinh cái nữ nhi. Hoàng tiểu xảo xấu hổ, này sinh nam sinh nữ còn có thể ngươi định đòi ta. Không cần, ta là tỉ tỉ, ta sẽ bảo hộ đệ đệ muội muội Tiểu nha nhi không cao hứng bọn họ xem nhẹ chính mình, nàng cũng đúng. Không, ngươi là nữ hải tử hẳn là đệ đệ trưởng thành bảo hộ ngươi. Nhìn này cha cùng nữ nhi đối thoại, hoàng tiểu xảo cười. Đều có chính mình tiểu tâm tư, chính là này tựa hồ không phải từ bọn họ định đoạt. Đúng không, bà bảo. Nàng vô vô chính mình bình thản bụng, sinh mệnh thật sự thực kỳ diệu, nơi này cư nhiên hoài cái tiểu hoa nhi. Nghĩ này tiểu nòng nọc ở chính mình trong bụng từng ngày biến hóa lớn lên, hoàng tiểu xảo có điểm tưởng kiếp trước B.C.O. Nếu như vậy bọn họ có phải hay không có thể sớm hơn thấy chính mình hài từ đâu. Vốn dĩ hoàng tiểu xảo ở nhà địa vị liền cao, hiện tại đó chính là càng tốt, nói là hoàng thái hậu đãi ngộ một chút cũng không giả, nhà này lớn nhỏ sự đã không còn lý kinh tay nàng. Chính là ban đêm tắm rửa nước tắm đều là tưởng thành Tuấn cấp đề, nguyên nhân là quá nặng, đại phu nói không thể làm việc nặng, này thùy trọng. Ban đêm, tưởng thành Tuấn một lần lại một lần vướt ve nàng cái bụng, cái bụng đều sẽ ma trượt. Ngươi cũng quá nghịch ngợm, như vậy chuyện quan trọng cũng bất hòa ta nói. Nghĩ đến ngày hôm qua đủ loại, tưởng thành Tuấn đoán giận nói, ta phải biết rằng, hôm nay liền không cho ngươi đi ra ngoài, ta trực tiếp đem đại phu mang ăn tết, đỡ phải ngươi chịu khổ. Ta này không phải cũng là vừa rồi mới biết được sao. Hơn nữa ta sợ này vạn nhất là ta lầm, kia không phải làm ngươi bạch vui vẻ sao. So với cái này ta càng đau lòng ngươi bị liên lụy, không phải thật sự vậy ta lại nổ lực bái. Dù sao làm được đầy hứa hẹn ngăn, nếu mệnh trung chú định hắn cuộc đời này không còn, kia hắn cũng có ảnh, không phải sao. Hoàng tiểu xào cười. Cho nên ngày hôm qua không cho ta chạm vào ngươi chính là bởi vì cái này. Tường thanh tuấn hiện tại vô cùng may mắn chính mình là cái lý tính người không có cưỡng bách tính đem nàng áp đảo, bằng không bị thương bảo bảo đồng thời cũng bị thương nàng kia nhưng làm sao bây giờ. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, ngươi không trách ta đi. Đồng đốc Tường thanh tuấn điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, đi ngủ sớm một chút đi, mẹ nuôi nói, muốn nghỉ ngơi nhiều, đi ngủ sớm một chút. Hoàng tiểu xảo cảm giác hắn hiện tại là đem đại phu cùng mẹ nuôi bọn họ nói chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Mặc kệ nàng có cái động tinh gì, hoặc là chính là đại phu nói, hoặc là chính là mẹ nuôi nói, cảm giác nàng hiện tại tựa như tôn ngộ không đeo khẩn cô chú giống nhau. Bất quá trong lòng vẫn là ngọt ngào. chương 243 làm sao bây giờ? Người đều là làm ra vẻ, nói được một chút đều không có sai, ở còn không biết chính mình mang thai khi, hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình ăn ngon ngủ ngon, này biết chính mình mang thai sau. Đó chính là cái gì thượng vàng hạ cám, có thai phản ứng đều tới, này trong bụng đến oa giống trả thù hoàng tiểu xảo phía trước xem nhẹ chính mình giống nhau, biết sau 4 ngày sau, hoàng tiểu xảo đó là kêu khổ không ngừng. Buổi sáng lên liền bắt đầu phun, ăn chút cái gì đều phun, hơn nữa đó là càng ngày càng nghiêm trọng, từ ăn phun biến thành người được phun, thật sự chính là bệnh vàng da thủy đều nổ ra. Hai ba thiên người này liền gây thật lớn một vòng. Tưởng Thành Tuấn nhìn liền đau lòng như rạo. Hận chính mình không có cách nào giúp nàng. Hoàng Tiểu xảo rõ ràng chính mình rất khó chịu, có thể nhìn tưởng thành tuấn kia sốt ruột đến hoang mang lo sợ như vậy, nàng đành phải một lần lại một lần an ủi hắn, không có quan hệ phía trước mấy tháng đều là cái dạng này, mỗi người đều là như vậy lại đây, qua phía trước 3 tháng thì tốt rồi. Tưởng thành tuấn đó là căn bản là nghe không được những lời này, hiện tại mới mấy ngày liền gầy thành bộ dáng này. Nếu là còn như vậy phun thượng một hai tháng kia trên người nàng còn có thiết sao? Chính là lại không dám làm hoàng tiểu xảo lo lắng. Vì làm hoàng tiểu xảo dễ chịu một chút ăn nhiều một chút, tưởng thành tuấn đây là rơi xuống mặt đi vào chỗ hỏi người có hay không cái gì phương thuốc. Lớn như vậy động tình ai không biết ra, này nữ cái nào không hâm mộ hoàng tiểu xảo. Tuy rằng hoàng tiểu xảo không có đi ra ngoài chính là việc này vẫn là thông qua đại sơn thẩm đã biết, vì không cho hắn nọc lòng. Nàng mỗi lần đều nỗ lực làm chính mình ăn nhiều một ít thiếu phun một chút, cố tình cái gì dùng cũng không có, dù sao này ăn một mặt đi lên lập tức liền phun. tưởng thành tuấn nghe nói ăn chút toan sẽ hảo, hắn đem hoàng tiểu xảo giao cho đại sơn thẩm các nàng nhìn, chính mình sớm chạy tới chấn trên cấp mua hảo chút mờ chua trở về, làm hắn cao hưng chính là hoàng tiểu xảo rốt cuộc không hề luôn là phun ra, chỉ cần phun thời điểm ăn thượng một viên mờ chua là có thể ngăn phun. Hơn nữa nàng còn thay đổi nguyên lai like, ẩm thực phương thức, từ ăn nhiều biến thành ăn ít nhưng ăn nhiều cứ, chậm rãi chậm rãi, một chút một chút thay đổi, tuy rằng còn sẽ phun chính là phun số lần không có phía trước nhiều. Hiện tại Hoàng Tiểu xảo chính là trong nhà Hoàng Thái Hậu, mọi người đều vây quanh nàng chuyển, tưởng thành tuấn càng là suốt ngày không kiên nhẫn cho nàng làm ăn, chỉ vì nàng khi nào muốn ăn liền khi nào có thể ăn. Chính là này đại lanh thời tiết nàng nửa đêm nói đã đói bụng muốn ăn đồ vật hắn đều sẽ không chút do dự bỏ dậy cho nàng làm. Đồng dạng là mang thai, Bạch Liên Hương hiện tại đều hảo 3-4 tháng đã qua cái kêu co thai phản ứng giai đoạn, nhìn hoàng tiểu xảo đãi nộ vẫn là nhịn không được đó mắt, vì cái gì nàng có thể được đến tốt như vậy đãi ngộ mà chính mình cũng chỉ có thể chính mình chịu đựng. Không thể ăn này khí nàng ngầm đều cùng người ta nói hoàng tiểu xảo kiểu khí. Rõ ràng liền không biết có phải hay không trước kia làm nhận không ra người sự cấp đuổi ra tới hiện tại thật đúng là đem chính mình trở thành đại tiểu thư đã tới nhất tử, cái nào nữ nhân không sinh hài tử cái nào có nàng tiểu khí. Biết rõ nàng đây là ăn không đến quả nho, kêu quả nho toan, hoàng tiểu xảo mới mặc kệ nàng đâu, làm theo chính mình quá chính mình, nhà mình tướng công chính là đau chính mình như thế nào thích, có bản lĩnh ngươi đã kêu nhà người tướng công như vậy đối với người bái. Nay một có hài tử Này tính tình cũng đặc biệt dễ dàng đi lên một chút không hài lòng hoàng tiểu xảo là có thể chơi tính tình một chút nhìn không thấu là có thể rất nước mắt hạt trâu vì làm nàng thoải mái tùy ý nàng mắng tùy ý nàng đánh chính là hắn như vậy đồng dạng làm hoàng tiểu xảo sinh khí nói hắn là lãnh bạo lực đem tưởng thành Tuấn đều lăn lộn xoay quanh chương 244 làm đường Hoàn Du Gi giácc con ngay lành từng ngày qua đi Hoàng Tiểu xảo có thai phản ứng hảo rất nhiều thực mau liền lại mau Tết âm lịch Đây chính là hoàng tiểu xảo còn đến nơi đây cái thứ nhất tết âm lịch, nàng tính toán cái này tết âm lịch nàng chính là muốn quá đến vô cùng náo nhiệt. Bởi vì nàng mang thai nguyên nhân, người khác nói cái gì tổng vệ sinh nhà bọn họ đều không có làm, nguyên nhân thế hệ trước có như vậy cách nói, trong nhà có người có không nên dọn dọn nâng nâng, bằng không dễ dàng động thai khí. Dù sao hiện tại người khác nói cái gì, tưởng thành tuấn liền tin cái gì, vốn dĩ ấn tưởng thành tuấn ý tứ. Hoàng tiểu xảo liền ở nhà đương Hoàng Thái Hổ thì tốt rồi, đừng cử động tới động đi. Này cái gì quá tiết âm lịch yêu cầu gì đó tất cả đều hắn tới chuẩn bị thì tốt rồi. Chính là Hoàng tiểu xảo không đồng ý à, hiện tại tinh thần khá hơn nhiều nàng không bao giờ giống trước đó vài ngày như vậy suốt ngày hoa ở nhà. Mỗi ngày không ra đi chuyển động cái hai vòng liền cả người không thoải mái. Người ta nói mỗi phùng ăn tiết lần tư thần Hoàng tiểu xảo đặc biệt có cảm giác. Vẫn luôn cảm thấy chính mình thích hứng rất khá nàng đến lúc này luôn là nhớ tới trước kia. Ngày này nàng đang ăn cơm đột nhiên một phép cái bản, đến đây đi, chúng ta hôm nay làm điểm đường hoàn du giác Nghĩ nàng trước kia khi còn nhỏ ăn tiết muốn nói nhất náo nhiệt lại nhất không ít phân đoạn đó chính là làm đường hoàn du giác Từ năm 20 liền từng nhà bài đối tới làm mấy thứ này, hôm nay ngươi giúp ta ra, ngày mai ta giúp ngươi ra. Làm xong lúc sau đại nhân phụ trách dầu trên các nàng tiểu hài tử liền phụ trách ăn. Liền hạnh phúc không gì hơn chính mình ra giết heo lúc sau ngao thượng một nồi xương cốt cháo, chờ du rắc miết hảo sau liền vây ở một chỗ ăn bánh dày ăn xương cốt cháo. nay càng muốn liền càng tưởng niệm kia hương vị. Đường hoàn du rắc. Tường thanh tuấn biết chính mình nương tử đầu một ngày một cái chú ý, chỉ là này đường hoàn du rắc lại là thứ gì. Hoàng tiểu xảo thật đúng là không biết nguyên lai like nơi này không có mấy thứ này, bất quá như vậy cũng hảo, làm nàng còn cho bọn hắn một kinh hỷ đi. Nàng cười thần bí, không hội, quay đầu lại ta nói cho ngươi. Không nói cho hắn cũng không được, này tài liệu còn phải mua đâu. Như vậy lãnh thiên nàng chính là một chút cũng không nghĩ ra cửa, này mua tài liệu nhiệm vụ đương nhiên cũng liền giao cho hắn. Cứ như vậy tưởng thành tuấn ăn cơm xong sau cầm viết đến thật dài một chương đơn phụ trách đi ra ngoài mua tài liệu đi. Ngay hôm sau, hoàng tiểu xảo sớm liền rời giường, muốn nói này làm đường hoàng kia chính là so làm du rắc đơn giản đến nhiều. Đem mì dùng thủy hoặc khai sau đó thiêu nước sôi đem phấn trụt thành một đám bánh trạng bỏ vào trong nước nấu chín sau đó vớt lên. Lại đem mặt khác mì đảo ra tới trồng chất thành tiểu sơn trạng ở bên trong đảo ra một cái hố đem nấu tốt phấn bánh đảo đi vào. Sau đó lại đem sinh thuộc hai loại phấn xoa nắn thành phấn đoàn. Như vậy yêu cầu thể lực sống đương nhiên không có khả năng từ hoàng tiểu xảo tới làm. Nay chỉ phải xuất động các nàng gia đại lao ra. Tưởng thành tuấn sao có thể thoái thác. Ấn Hoàng Tiểu xảo cách nói xoa nó lên, một hồi lâu sau này sinh thuộc hai loại phấn kết hợp biến thành mặt khác một loại đồ vật phấn đoàn. Hoàng Tiểu xảo nhìn nhìn kêu bóng loáng phấn đoàn điểm tán. Này phấn xoa đến thật tốt. Tưởng thành tuấn nghe thấy lời này nhưng vui vẻ, tiên tâm, về sau việc này đều giao cho ta tới làm. Này khác không có, sức lực hắn vẫn phải có. Phấn đoàn hảo, Hoàng Tiểu xảo lại cho Tưởng thành tuấn mặt khác một cái nhiệm vụ. Đem phấn đoàn cắt thành một tiểu khối sau xoa thật dài điều hình sau đó dùng cán can cán khai, lại dùng đao cắt thành dài ngắn lớn nhỏ tương tự điều hình. Hoàng tiểu xảo lấy quá ba điều miến, tay linh hoạt méo vừa chuyển một mở ra, ngón tay điểm hai điểm, này nặn ra hoa giống nhau hình dạng, thực mau một cái lại một cái, này một chồng điệp đường hoàn liền ra tới. chương 245 xuất sư. Nương, Mầm Nhi cũng muốn học. Tiểu Nha Nhi nhìn thẳng la hét muốn học. Nhìn nàng hoàng tiểu xảo liền nhớ tới khi còn nhỏ nàng giống nàng như vậy lớn nhỏ thời điểm cũng là như thế này xảo làm đại nhân giáo, chờ học được lúc sau liền hối hận. Nguyên nhân là chỉ cần một học được sau mỗi năm vừa đến làm đường hoàn du rắc thời điểm người khác tổng hội kêu người hỗ trợ, khi đó hài tử chơi tính đại không quá vui. thằng đến trưởng thành, này đường hoàn du rắc càng ngày càng không được hoan nên làm người cũng càng ngày càng ít. Đọc sau bởi vì cái kia ra nàng cũng không quá tưởng đi trở về tự nhiên cũng liền không có như thế nào đã làm thứ này. Mầm nhi muốn học, nương giáo ngươi. Xảo nhi a ngươi không người để ý nhiều hai cái học sinh đi. Thì nhi tẩu cùng tiếu tiếu nhìn tay ngương ấy. Kia có quan hệ gì, các ngươi đến đây đi. Hoàng tiểu xảo làm các nàng rửa tay sau mỗi người cầm tam căn miến cùng nhau tới học, kỳ thật rất đơn giản, trước đem tam căn miến hai đoan miết thượng phải chú ý không cần nhét đến thân cận quá, bằng không khó coi cũng dễ dàng hầu. Nhìn các nàng nghiêm túc mà lại tiểu tâm ấn chính mình nói đi làm, hoàng tiểu xảo rất vui vẻ, khai sau đó như vậy tha một vòng tròn, mầm nhi không phải như thế, giống như vậy một cái giáo, ba cái học, tưởng thành tuấn nhìn cười cười trên tay động tác nhanh hơn, hắn hiện tại chính là một người phụ trách 4 người lượng, tổng không thể theo không kịp tiết ấu. Thực mau ba người làm ra tới, Hoàng tiểu xảo nhìn một chút bán tương cũng không tệ lắm, ân, quen tay hay việc, các ngươi nhiều làm mấy cái thì tốt rồi. Chính là tới rồi mặt sau hoàng tiểu xảo sắc mặt có điểm không hảo, chẳng lẽ nơi này người học tập năng lực đều như vậy cần sao, mới nhéo 7-8 cái này bán tương đều theo kịp nàng, nhớ trước đây nàng tựa hồ học trong thời gian ngắn đâu. Các ngươi xuất sư, nhìn các nàng đều có thể làm, hoàng tiểu xảo cũng liền dứt khoát buông tay, chính mình đi làm tiếp theo dạng đi. Làm du giác cần phải so với kia làm đường hoàn khó hơn nhiều, đầu tiên đi ngươi đến xào đậu phộng cùng hạt mè, sao đến hương mà không tiêu kia chính là nướng công lực lại khảo hỏa hậu sự tình, này không phải xào hảo là được, này đậu phộng còn phải nghiền nát lại lấy cái ki phiến ra đậu phộng ra, đem đậu phộng hạt mẹ còn có đường cắt trắng quẻ với nhau biến thành nhân. Nay ba cái tiểu hài tử nghe kia mùi hương đã mau chảy nước miếng, hoàng tiểu xảo cười hướng mỗi người trong miệng thả một cái mỗ nhân. Chính là hỉ nhi tẩu cùng thành tuấn ca cũng không rơi hạ, nhìn bọn họ ăn đến nhưng thơm, hoàng tiểu xảo đắc ý mà nói, thế nào, ăn ngon đi. Chờ làm tốt càng tốt ăn. Hương xốp giòn vị ngọt nói nhưng hảo. Cứ như vậy đại gia càng mong đợi. Này làm ru rác phải dùng bột mì, như vậy mới kính đạo xốp giòn, tốt nhất mở heo tới xoa nắn bột mì. Trước kia trong nhà khi đó đều là thêm nước có ga tới làm, nơi này không có như vậy canxi cắt bùa nạt đồ uống. Hoàng tiểu xảo tìm mặt khác một loại đồ vật thay thế đó chính là làm bánh bao bột men, này xoa nắn cục bột nàng thật đúng là làm không tới, vì thế nàng cùng tưởng thành tuấn hai người thay đổi công tác. Chỉ là nàng không nghĩ tới sự chính mình cư nhiên bị ghét bỏ. Nương, ngươi thiết đến quá chậm. Hoàng tiểu xảo thương tâm, như thế nào có thể lấy nàng cùng tưởng thành tuấn so đâu, bất quá thực mau có người tiếp nhận nàng công tác, đó chính là đại Thăng ca, nghe nói bên này đang làm cái gì đường hoàn Du giác Đại Sơn thẩm các nàng vội xong cũng lại đầy hỗ trợ. Cứ như vậy nam phụ trách cán bột đoàn thiết miến, nữ phụ trách nhiết. Hoàng thiểu xảo đem làm đường hoàn giao cho bọn họ, chính mình phụ trách nhiết du giác cứ như vậy cũng tương đối tiết kiệm thời gian. chương 246 đáng tin cậy hậu thuẫn. niết du giác có điểm giống làm vần thán, đồng dạng là dùng hình tròn ra mặt, sau đó lại phóng nhân, đồng dạng bao lên, chỉ là cùng làm vần thán méo đường viền hoa không giống nhau. Du giác miết chính là một đám nguyệt mầm hình đường viền hoa, tiểu ma tinh xảo, làm lên so làm vẩn thắn muốn tốn thời gian. Người này đều là tham mới mẹ người, nhìn hoàng tiểu xảo làm ra như vậy tinh xảo du giác, này tuổi còn nhỏ lại tâm ngứa xảo muốn học, hoàng tiểu xảo đành phải cười giáo các nàng. Vốn dĩ nghĩ thứ này đủ khó, chính mình như thế nào cũng muốn ở chỗ này tìm về mặt ngũi, chính là hiện thực hung hăng quăng nàng một bạn hai, cùng nàng lúc trước học thời điểm không giống nhau. Nhân ra tuy rằng nói bên trong nhân bao đến không đủ no đủ, nạn ra tới nguyệt mầm không đủ tinh xảo, chính là ít nhất không có nói ra hiện trầy ra á gì đó tình huống, lại còn có càng ngày càng thượng thủ, càng nhất càng xinh đẹp. Hoàng tiểu xảo ba nháy mắt, làm sao bây giờ? Nàng tâm hào đau, nàng bị thương tới rồi, nơi này người đều quá nghịch thiên Chính là tưởng thành tuấn đột nhiên tay ngứa nhéo một cái thập phần chế cũng có thể bình cái 6 phần. Nàng đành phải một lần lại một lần an ủi chính mình, như vậy khá tốt, về sau thật tốt mấy cái giúp đỡ. Tuy rằng nói nhiều vài cá nhân hỗ trợ, chính là các nàng vẫn là làm đủ một cái buổi sáng mới nít hảo, còn không có tác đâu. Con hảo ngay từ đầu hoàng tiểu xảo liền ngao hạ xương cốt cháo, hiện tại có thể ăn. Mệt mỏi một cái buổi sáng sau đó tới thượng một chén nóng hầm hập xương cốt cháo, cái loại này tranh thủ lúc rảnh rỗi cảm giác miễn bản có bao nhiêu sảng. Này cháu ăn ngon, đại gia ăn một chén lại một chén, hoàng tiểu xảo xem đến cao hứng. Này đương nhiên là ngon, như thế nào có thể không thể ăn đâu, này hỏa hậu liền không lừa được người, chính là nàng cũng ăn nhiều một chén. Hoàng tiểu xảo ăn nhiều một chén vui mừng nhất không gì hơn tưởng thành tuấn, nhìn nàng nơi này nhật tử kêu cơm nước không hương bộ dáng hắn cũng không biết nhiều cấp, hiện tại khen ngược rốt cuộc cũng tìm được rồi giống nhau nàng thích ăn đồ vật. Hoàng tiểu thất không biết như vậy một lần ăn nhiều một chén cháo dẫn tới nàng kế tiếp ăn mấy ngày cháo, đến mặt sau mới biết được có như vậy một nguyên nhân ở bên trong. An qua cháo liền phải khai hỏa dầu chiên. Nói thật thứ này người bình thường ra cũng không dám như vậy nấu thứ này ăn đâu, riêng là du cũng đã là đủ làm cho bọn họ ăn không tiêu. Chan đây một thùng du cứ như vậy đảo tiến trong nồi đi, tuổi lửa thiêu hồng kia thản nhiên sau không chế tốt hỏa hậu lại đem kia đường hoàn từng khối bỏ vào đi dầu chiên phóng xong sau này trên tay trước đũa cũng không thể định, thỉnh thoảng rút ra miễn cho đường hoàn dính vào cùng nhau. Hoàng tiểu xảo này một nổi còn không có tạc hảo liền chịu không nổi, từng đợt du vị công kích trực tiếp lại đây kích thích nàng, cuối cùng nàng đem chiếc đua hướng tưởng thành tuấn trên tay một phóng, chờ nó nổi lên biến thành kim hoàng sắc là được. Nói xong chạy ra đi phun cái không ngừng, nhìn tưởng thành tuấn đau lòng, không hề câu đoán hận tiếp được này công tác. Trung gian hoàng tiểu xảo có cố nén tiến vào nhìn một chút, Sau đó thấy kêu bị vứt đi lên hỏa hậu không chế rất khá đường hoàn sau, nàng quyết đoán không còn có đi rồi phòng bếp một bước, mà là bình tĩnh trở về phòng ngủ bụi đi. Đương nhiên là có giao đãi tiểu nha nhi giúp đỡ tưởng thành tuấn, có việc liền tới đây kêu nàng. Tưởng thành tuấn cũng tùy ý nàng đi, ở hắn xem ra chính mình hoàn toàn có thể hoàn thành việc này. Chờ hoàng tiểu xảo vừa cảm giác lên, tưởng thành tuấn đã sớm đã đem đồ vật đều thạc hảo, đã đem sở hữu đều bày biện cũng may hắn tẩy tốt lưu. Cẩn thận đếm một chút suốt đặt ở sau cái lưu, tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều, chính là hoàng tiểu xảo biết này quay người lại đều không có, bởi vì muốn đưa người thật sự quá nhiều. chương 247 trong nhà tao tặc, có thể là hôm nay hút khói dầu vị quá mức với nhiều, đại gia hôm nay vị khẩu đều không phải thực hảo. Thường thành Tuấn cứ như vậy đem giữa trưa xương cốt cháo lấy ra tới đêm đó cơm liền tính. Tuy rằng như vậy, hắn chính là không có tính toán ủy khuất hoàng tiểu xảo. Hỏi qua nàng cũng có ăn cháo sau hắn vẫn là mặt khác cho nàng cùng tiểu nha nhi trưng cái thủy trứng. Có đôi khi nữ nhân chính là như vậy, nàng muốn tìm không phải một kẻ có tiền, mà là một cái trong lòng thời khắc có chính mình, tiền không có có thể hai người cùng nhau tránh, nếu có tiền này tiền là cho người khác hoa, như vậy lại có ích lợi gì đâu. Ăn qua cơm chiều, hoàng tiểu xảo làm tưởng thành tuấn lấy tới mỡ lợn túi giấy trang tràn đầy vài bao đường hoàn du rác chuẩn bị tặng lễ đi. Ngày mùa đông ban đêm gió lạnh gào thét, tưởng thành tuấn không đồng ý hoàng tiểu xảo đi ra ngoài, ngươi ở nhà, ta đi đưa. nay bên ngoài đen tùi lùi, còn như vậy lánh, hắn còn muốn mang theo như vậy nhiều đồ vật, nếu là không cẩn thận quăng ngã nàng kia nhưng làm sao bây giờ. Nói nữa, nàng vốn dĩ liền sợ lánh, này không cẩn thận thụ hàn cũng phiền thoái, hắn chính là nghe nói có hỉ không thể tùy ý uống thuốc. Hoàng tiểu xảo nhìn tưởng thành tuấn như vậy kiên quyết nàng cũng không kiên trì cứ như vậy làm tưởng thành tuấn một người đi ra ngoài. Nếu nói có sớm biết rằng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn hôm nay ban đêm làm tưởng thành tuấn đi đưa, đồng dạng nếu có sớm biết rằng, tưởng thành tuấn đó là đi nơi nào cũng sẽ đem hoàng tiểu xảo cấp mang lên, mỗi lần hồi tưởng khởi hôm nay ban đêm bọn họ hai vợ chồng đều sẽ mạt một phen mồ hôi lạnh. Ban đêm lạnh, người đưa xong liền sớm một chút trở về đi. Tưởng thành tuấn ra cửa trước, Hoàng tiểu xảo giao đãi vài câu liền đi trở về. Tưởng thành tuấn xoay người liền hướng trong đêm tối đi đến, vốn dị ấn lộ tuyến hắn hẳn là đầu tiên liền hướng gần nhất đại sơn thẩm ra đi đến, không biết vì cái gì hắn đột nhiên nghĩ đến từ xa hướng gần đi, vì thế hắn đầu tiên hướng cửu thúc nhà nước đi đến. nay đại trong đêm tối thấy tưởng thành tuấn mạo gió lạnh hướng bên này đi, cửu thúc công tâm chính là có nói không nên lời tư vị, cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người, này hai hải tử có tâm. Này đêm đen sớm một chút trở về, nương hai chờ ngươi trở về đâu? Tưởng Thành Tuấn đưa xong cửu thúc nhà nước lại tặng vài cái tộc trưởng trong nhà, lúc này mới hướng trong nhà đi, còn không có hồi quá trong nhà liền thấy gia phụ cận xôn sao lên, hơn nữa tựa hồ chính là chính mình ra, hắn nghĩ tới lưu tại trong nhà nương hai đây là nhanh chân liền chạy, này lòng đang phát run. Nay càng chạy càng gần phát hiện trong nhà đã vây quanh hảo những người này, duy độc không thấy hoàng tiểu xảo hai mẹ con bọn họ. Vừa nhìn thấy tưởng Thành Tuấn trở về, đại gia mồm 5 miệng 10 nói cho hắn, nhà bọn họ tao tặc. Xảo nương cùng mầm nhi đâu, thấy xảo nương không có. Nay tiên tài hắn không xem ở trong mắt, hắn hiện tại lo lắng nhất hai mẹ con bọn họ ở nơi nào. Thành Tuấn, ngươi đừng hội, xảo nhi các nàng ở nhà ta, ngươi trước nhìn xem trong nhà có không có không thấy cái gì. Đại thắng cùng núi lớn thúc ở bên trong đi ra. Tường Thanh Tuấn vừa nghe nói Hoàng Tiểu xảo các nàng ở Đại Sơn thẩm trong nhà, đây là cũng không quay đầu lại hướng bên kia chạy tới. Không có thấy hai mẹ con bọn họ phía trước hắn như thế nào cũng không có yên lòng. Hắn hành động làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, đồng thời lại có như vậy một kia ấy nấy, bọn họ có lẽ làm không được hắn cái dạng này đi. Tường Thanh Tuấn tiến trong phòng tử, thấy Hoàng Tiểu xảo cùng Tiểu Nha Nhi đang gắt gao hoa ở bên nhau. Trên thực tế là Hoàng Tiểu xảo ôm Tiểu Nha Nhi Trần An. Xảo Nhi, Mầm Nhi. Thấy tưởng thành tuấn, Tiểu Nha Nhi một phen chạy tới ôm tưởng thành tuấn chính là khóc, khóc đến hảo không thương tâm. chương 248 bắt tặng. Cha! Tưởng thành tuấn gắt gao ôm Tiểu Nha Nhi, nay ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu xảo không tiếng động do hỏi nàng có hay không sự. Hoàng Tiểu xảo lắt đầu, trời biết nàng hiện tại có bao nhiêu sợ hãi. Nàng cũng có bao nhiêu tưởng vọt vào trong lòng ngực hắn tìm kiếm hắn kia an toàn che chở. Thành Tuấn, hảo các nàng đều không có sự, ngươi nhìn xem qua đi xem một chút bên kia xử lý như thế nào đi. Núi lớn thúc đi rồi trở về. Các ngươi ở chỗ này không có quan hệ đi. Tưởng Thành Tuấn biết này vẫn là cần thiết đến muốn xử lý sự. Yên tâm đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi xử lý tốt lại qua đây mang chúng ta trở về. Tuy rằng sợ hãi, Hoàng tiểu xảo biết này vẫn là các nàng cần thiết đối mặt sự, cha ôi, này tặc bắt được sao? Nghĩ vậy sự, hoàng tiểu xảo vẫn là sợ tới mức có điểm phát run, nếu không phải chính mình cơ trí, lúc này sợ là gặp bất chắc đi. Vốn dĩ hảo hảo hai mẹ con bọn họ ở nhà chờ tưởng thành tuấn trở về, các nàng không có ở sảnh ngoài chờ mà là về tới trong phòng, nguyên nhân nàng quá sợ lạnh, không có gì so ở trên giường chờ hắn trở về là càng tốt lựa chọn. Có lẽ là mang thai người này đều mẫn hàm lên, nàng nghe thấy được phía trước chuyển đến nhỏ vụn thanh âm, vừa mới bắt đầu nàng cho rằng chính mình nghe lầm, chính là ngã đâm thanh tựa hồ là đồ vật rơi xuống thanh âm làm nàng xác nhận chính mình không có nghe lầm. Chẳng lẽ là tưởng thành tuấn đã trở lại? Quên lấy cái gì đồ vật? Nàng đang muốn mở cửa thời điểm suy nghĩ một chút tựa hồ không đúng, bởi vì nàng không có nghe thấy bên ngoài đại môn vang lên thanh âm. Các nàng ra cửa gô nếu vừa mở ra liền sẽ truyền đến một tiếng kéo kẹ thanh âm, nàng rất rõ ràng chính mình chưa từng nghe qua. Nàng nhớ tới kiếp trước tặc nhiều nhất thời điểm cũng là ở ăn Tết trước, này ăn Tết đều nghĩ tìm điểm tiền quá cái hảo năm. Như vậy tưởng tượng nàng không dám đi ra ngoài, cũng không biết này tặc hiện tại ở nơi nào đâu. Chính mình hiện tại đi ra ngoài vạn nhất chạm vào vừa vẫn đâu, kia nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Sảo tưởng cũng không có tưởng khiến cho Tiểu Nha Nhi không cần nói chuyện sau đó đem đèn cấp thổi tắt. Nàng thực may mắn chính mình không có đi đi ra ngoài, nguyên nhân liền ở nàng thổi đèn sau đó không lâu, một bóng hình liền khắc ở bọn họ trên cửa, trên tay nhọn nhọn không cần xem cũng là đau. Hoàng Tiểu Sảo che lại Tiểu Nha Nhi miệng đắp chân giả bộ ngủ, trong tay gắt gao nắm chặt kia đem kéo, nếu không được, nàng hạ quyết tâm đó chính là liều mạng. Người tới mở cửa, nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong có người, sau đó nhìn xem bốn phía là hài tử phòng sau đóng cửa lại đi rồi, đi cách vách, hoàng tiểu xảo đó là sợ tới mức ra một thân hãn, không biết qua bao lâu, nghe thấy cách vách đóng cửa thanh âm, sau đó đi ra ngoài thanh âm, hoàng tiểu xảo tâm lúc này mới rơi xuống đất, nàng làm tiểu nha nhi đợi, chính mình ở trước cửa ra bên ngoài xem, nhìn kêu ánh đến tới rồi sảnh ngoài bên kia, nàng chạy nhanh làm tiểu nha nhi lên, hai người nhẹ nhàng sau này môn đi đến. Vừa ra cửa sau môn cũng không quan mất mạng hướng đại sơn thẩm ra đi, nàng phi thường may mắn hai nhà người rửa vào kiến. Đại thắng ca vừa mở ra môn, nhìn hoàng tiểu xảo kinh hoàng Tê có tặc, trong nhà có tặc. Hắn có đau. Này vừa nghe nơi nào được, cả nhà đều ra tới, đại thắng ca cùng núi lớn thúc đuổi theo, biên kêu bắt tặc ra. Này một kêu phủ cận mấy nhà nghe thấy được đều chạy nhanh chạy ra. Nhà ở bên kia tặc nghe thấy thanh âm chạy nhanh chạy. Chính là còn không có chạy xa đã bị đại gia vây quanh, chung quy quả bất địch chúng cấp bắt được. Hơn nữa đại gia cũng nhận ra cái này tặng, mọi người đều nhận thức, tức khác thổn thức. Lúc này nên làm cái gì bây giờ? chương 249 Dương Gia Lão Nhị Tường Thanh Tuấn về đến nhà vừa thấy, bị đại gia bắt được đúng là 2 tháng trước lại đây nháo sự Dương Gia Lão Nhị, hán kia cái gọi là tiện nghi nhị anh em vợ. tưởng Thanh Tuấn, chạy nhanh thả ta, bằng không ta làm người đẹp. Dương ra lão nhị vừa thấy Tưởng Thành Tuấn đã trở lại hét lên. Tưởng Thành Tuấn nhìn một chút cũng không nhận sai ý tứ hắn lại nghĩ đến chính mình thê nữ vừa mới đã chịu kinh hách, này lửa giận lên đây, hắn lạnh lùng cười, "Thả ngươi, kia không phải quá tiện nghi ngươi." Hơn phân nửa đêm không ngủ đeo đao chạy đến nhà ta tới này Mưu Tài hại mệnh, "Thả ngươi, kia chẳng phải là thả hổ về rừng." Đánh dẫm, "Ta đến chính mình muội phu trong nhà chơi một chút, con mắt nào của ngươi thấy ta Mưu Tài Hải Mạnh?" Dương gia lão nhị bị bắt sau này tâm khẳng định vẫn là có chút hoảng, bất quá hắn chính là đánh chết cũng không thừa nhận, dựa vào nhà mình muội tử gà cho cho hắn, như thế nào hắn cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Thanh Tuấn, ngươi xem này làm sao bây giờ? Núi lớn thúc cũng có chút đau đầu, lại như thế nào đây cũng là hắn đại cứu tử không tồi, việc này xử lý không tốt, hơn nữa nhà bọn họ vốn dĩ chính là làng nhằng kia một loại người. Không thế nào làm. Ngày mai trực tiếp báo quan đưa quan phủ đi. Quái liền trách hắn không nên dọa đến xảo nhi các nàng. Dương ra lão nhị vừa nghe này nóng nảy, tưởng thành tuấn, ngươi dám đem ta đưa vào quan phủ thử xem. Tưởng thành tuấn tới gần đi, lần trước ta đã không so đo, chính là lần này ngươi không tiễn tới cửa tới, quái liền trách ngươi chính mình đi. Ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, ta tưởng thành tuấn ra hiện tại là ngươi tùy tiện có thể lại đây nhau sao có người nhất định phải muốn cho hắn nhận rõ chính mình tình cảnh. Nhìn ra được tưởng thành tuấn là nghiêm túc, này dương ra lão nhị lúc này mới có sợ hãi lên. Người này ai không sợ tiến quan phủ, chỉ là hắn thật sự không có lúc trước một chút chủ kiến đều không có tưởng thành tuấn hiện tại cư nhiên như vậy cường thế, hắn có như vậy một kia hối hận, bất quá vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Người xem, người muốn dám đem ta đưa vào đi, xem ta cha mẹ bọn họ có thể hay không buông tha người. Đây là đua cha mẹ thời đại sao. Tưởng Thành Tuấn chính là một chút cũng không sợ, nói đến cùng hiện tại là hắn có lý, hắn sợ cái gì. Thành Tuấn, ngươi xác định sao? Núi lớn thúc như như mày, tuy rằng hắn cũng thực tức giận, chính là hắn vẫn là nghĩ đến tương đối nhiều. Hắn rốt cuộc là ngươi nhỉ anh em vợ, này đưa quan phủ sợ về sau nhân ra đối với các ngươi già sẽ có cách nói. Tưởng Thành Tuấn do dự một chút, không, nói liền nói đi, ta có lý còn sợ người ta nói. Chẳng lẽ phải đợi người tới cửa đem ta thê nữ đều hại lại đưa đi sao? Tưởng Thanh Tuấn nói đến như vậy, cũng liền không có người nói nữa. Xem Tưởng Thanh Tuấn đó là hạ định chủ ý, dương ra lão nhị lần này hoàng thần. Tưởng Thanh Tuấn, người đem ta cấp thả, ta bảo đảm về sau không bao giờ lại đây. Hắn không cần tiến quan phủ, nghe nói vào bên trong đều sẽ bị đánh. Hắn biết do chính mình lần này xác thật cũng là phạm tội, nay tới rồi quan phủ bên trong chính mình cũng không chiếm lý. Hiện tại mới biết được sợ, kia vừa mới lại đây thời điểm như thế nào liền lớn như vậy gan đâu. Này hơn phân nửa đêm mang theo đao lại đây, này nếu là bị thương xảo nhi các nàng kia nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây tưởng thành tuấn là một chút cũng mềm không dưới tâm tới, thúc, phiền toái các ngươi giúp đỡ, đem hắn trói phóng nhà của chúng ta phòng chất tuổi đi, ngày mai buổi sáng giúp ta báo con đi. Đại gia cũng không thể tưởng được cái gì tốt chú ý chỉ có thể ấn tưởng thành tuấn nói làm. Này đại gia cũng không tiện mở miệng cầu tình, này nếu là hôm nay thả hắn ngày mai người lại đến thật sự đem người cấp bị thương, đó chính là bọn họ cũng có tội quá. chương 250 có người tà tâm mới hoàn chỉnh. Nhìn những người này tới thật sự, dương da lão nhị la to, một bộ đại gia hoa nguồn bộ dáng của hắn. Không có người sẽ bận tâm hắn cảm thụ, cứ như vậy hắn bị bó đến kín mít ném vào phòng chất ủi, giờ khác này hắn chính là ruột đều hối thành Sớm biết rằng hắn liền không tới, cái gì đều không có trông được, này chỗ một túi ăn kết quả cứ như vậy bị bắt ở. Hắn thật là khóc không ra nước mắt. Tưởng Thành Tuấn xử lý xong cảm tạ đại gia sau lúc này mới đến Đại Sơn Thẩm trong nhà đem Hoàng tiểu xảo nương hai cấp tiếp trở về. Tiểu Nha Nhi đây là bị dọa tới rồi, ngủ đến không ăn ổn, thật vất vả mới ngủ hạ, Hoàng tiểu xảo này tâm cũng mới thả lỏng lại. Nay một thả lỏng lại, lúc này mới cảm giác này bụng không thoải mái có điểm ẩn ẩn làm đau. Nhìn hoàng tiểu xảo này sắc mặt không đúng, tưởng thành tuấn này cũng luôn cuống. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Hoàng tiểu xảo cũng lo lắng, không dám có dầu dếm. Thành tuấn ca, ta này bụ. Ngươi chờ, ta lập tức đi thỉnh đại phu. Tưởng thành tuấn này kinh hoàng chạy nhanh đi mẹ nuôi ra làm các nàng lại đây chăm sóc hoàng tiểu xảo, chính mình vội vội vàng vàng hướng thôn bên chạy đến. Nay một đi một về cũng đều hơn phân nửa đêm. Này đại phu vẫn là cấp thỉnh lại đây, đây là động thai khí, muốn nằm trên giường nghỉ ngơi 10 tới nửa tháng, sau đó ngày mai cho nàng đến hiệu thuốc nhẹ dược, đây là ổn thai. Đứa nhỏ này như thế nào liền nhiều như vậy khó. Cảm ơn đại phu, ngươi xem thời gian này không còn sớm, không chê liền ở nhà của chúng ta chủ hạ, ngày mai lại đi. Này có thể có ghét bỏ sao? Có địa phương ngủ tổng so này hơn phân nửa đêm lại trở về hảo. Chờ sở hưu an tính lại, đã mau sáng sớm. Tường Thành Tuấn gắt gao đem hoàng tiểu xảo ôm vào trong ngực, hoàng tiểu xảo biết lần này đem hắn sợ tới mức quá sức. Vốn dĩ bất an lòng đang trong lòng ngực hắn chậm dại yên ổn xuống dưới. Thành Tuấn ca, yên tâm, ta không có việc gì, hơn nữa chúng ta hải tử cũng sẽ không có việc gì. Người không đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sau. Bọn họ hài tử còn không có sinh ra liền đã trải qua như vậy lại nạn. Về sau khẳng định sẽ bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Tưởng thành tuấn thân thân nàng mặt, về sau ta không bao giờ ném xuống các ngươi. Hiện tại hắn hận không thể đến nơi nào đều đem các nàng buộc ở chính mình lương quần lên rồi. Cũng là lúc này đây hắn bức thiết hy vọng này một thai có thể là con trai. Như vậy về sau chính mình không ở cũng có thể có người bảo hộ hai mẹ con bọn họ. Này thật sự đem hắn đưa quan phủ đi sao? Hoàng tiểu thất không phải sợ sự mà là sợ phiên thoái. Nếu bọn họ đem người tặng đi vào, chỉ sợ kêu người nhà sẽ ba ngày hai đầu chạy tới nháo sự đi. Việc này ngươi đừng động, nghỉ ngơi đi, đại phu nói muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tưởng Thành Tuấn không nghĩ làm Hoàng Tiểu xảo thao quá nhiều tâm. Hoàng Tiểu xảo nhìn Tưởng Thành Tuấn, biết hắn trong lòng có chủ ý, hành, ta mặc kệ, vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ngày mai còn muốn xử lý những việc này đâu, yên tâm đi. Chúng ta đều sẽ không có việc gì Lăn lộn một ngày Hoàng tiểu xảo cũng là mệt mỏi Không một lát liền ở tưởng thành tuấn Trong lòng ngược an tĩnh ngủ hạ Tưởng thành tuấn nhìn chầm chầm vào nàng Nhìn nàng ngủ say mặt Thô dắp ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng mặt Không có người biết ở biết nàng không thoải mái Khi hắn trong lòng hoảng loạn Hắn sợ, sợ nàng sẽ như vậy rời đi chính mình Hắn không dám tưởng tượng nếu đã không có nàng Hắn liền tưởng cũng không dám tưởng Tưởng đau hắn đều nhận không nổi Nương tử, ngươi phải hào hảo, vẫn luôn bồi ở ta bên người, mặc kệ phát sinh cái gì đều không thể rời đi ta. Có ngươi, ta tâm mới hoàn chỉnh. chương 251 đưa Quan phủ. Thiên đã đại lượng, tưởng thành tuấn bên này vẫn là một chút động tĩnh đều không có, trên giường ba người chính ngủ ngon. Nga, sai rồi, tưởng thành tuấn đã đã tỉnh. Bất quá hắn cũng không có động mà là lẳng lặng nhìn trong lòng ngược hoàng tiểu xảo. Trải qua ngày hôm qua như vậy một hồi mạo hiểm làm hắn lần cảm nàng quan trọng. Có tài đức gì hắn tìm được rồi tốt như vậy một cái nương tử, chẳng lẽ đây là người khác nói rất đúng người có hảo báo. Đại Sơn thẩm nhìn đại phu sau đó lại nhìn nhìn không có một chút rời giường dấu hiệu chủ nhân phòng. Cuối cùng Tiếu Tiếu nói, đại phu không ngại này liền ta bên kia dùng quá bữa sáng lại trở về đi. Bằng không có thể thế nào đâu, này nữ chủ nhân yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi. Tổng không thể trông cậy vào này, nam chủ nhân cho chính mình làm đi. Đại phu cảm thấy chính mình cũng là chón váng. Nghĩ còn có kia dương lão nhị muốn xử lý, tưởng thành tuấn như vậy lẳng lặng mà nhìn một hồi lâu sau vẫn là lựa chọn rời giường. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là chính mình nhẹ nhàng đem hoàng tiểu xảo tay chân phóng hào sau, nàng liền tỉnh lại. Ngủ đi, ngủ tiếp trong chốc lát. Đại phu nói muốn nằm trên giường dưỡng thai, nàng trừ bỏ ngủ cũng không có chuyện khác có thể làm. Ta đi trước nấu bữa sáng, quay đầu lại làm mẹ nuôi các nàng lại đây bồi các ngươi, ta đi một chút sẽ về. Hoàng tiểu xảo nhìn hắn gật gật đầu, ta biết đến, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình còn có hài tử. ăn qua cơm sáng, tưởng thành tuấn liền cùng đại thắng ca mang theo dương già lão nhị đi rồi. Như vậy thời tiết ở phòng chất củi đãi một buổi tối dương lão nhị lanh đến cả người đều phát run, ban đêm là nhất lánh, lanh đến hắn thiếu chút nữa muốn khóc. Hắn chính là chưa từng có giống hiện tại như vậy hối hận quá Kỳ thật dương lão nhị ra tới người trong nhà cũng không biết Hôm trước hắn lại ra tới đến sòng bạc bài bạc kết quả một ngày xuống dưới đem trên người tiền đều thua xong rồi Bị tay đấm ném ra sau Hắn bước rông tuyết túi Hắn rụt rụt cổ nghị sau khi trở về lại phải bị chính mình bà nương lại ngại Đột nhiên hắn liền nhớ tới cái này có tiền muội phu Nhớ tới khoảng thời gian trước bọn họ ở nơi đó vứt mặt ngui Vì thế hắn bị quỷ mông mắt dường như thừa dịp bóng đêm chạy tới, chính là nghị trộm kia một chút đáng giá đồ vật, có thể tìm được ngân lượng kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Ở hắn xem ra liền tính không cẩn thận bị người phát hiện, xem ở hai nhà người quan hệ thượng bọn họ cũng sẽ việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn. muội Muội phu, tỷ phu ta thật sự biết sai rồi. Ngươi liền xem ở qua đời mỗi mỗi phân thượng tạm tha ta lần này đi, ta bảo đảm về sau không bao giờ tới tìm các ngươi ra phiền thoái. Sớm biết rằng hắn như vậy tàn nhẫn muốn đem chính mình đưa vào đi, hắn lúc ấy liền một phen hỏa đem nhà bọn họ cấp thiêu, xem bọn họ đắc ý. Tường Thanh Tuấn nhìn hắn, hiện tại mới biết được sai, chậm. Thượng một hồi đã cho các ngươi một lần cơ hội, là các ngươi chính mình không quý trọng Hắn biết xảo nhi liền nghĩ tới chút bình tĩnh sinh hoạt. Chính là luôn là có không biết điều người đụng phải mua tới, nếu như vậy vậy không nên trách hắn nhận tâm, hắn nhớ rõ trước đó vài ngày học qua kia một cái thành ngữ giết gà doa khỉ. Nhìn xem lần này lúc sau còn có ai không sợ chết đụng phải mua tới. Kỳ thật tưởng thành tuấn không nghĩ đem sự tình làm đến lớn như vậy, chính là nhà này liền hắn một người nam nhân, hắn tổng không thể thời thời khắc khắc đều ở nhà, mà xảo nhi hiện tại có hỉ cũng tổng không thể đến nơi nào đều đi theo chính mình. Cứ như vậy dù sao cũng phải đem trong nhà sự làm cho dẹp tĩnh, làm hai mẹ con bọn họ an tâm đại ở nhà mới được. Thối hôm qua chuyện như vậy hắn không nghĩ lại đến một hồi. chương 252 ra mặt đủ hậu. Không thể không nói tưởng thành tuấn lần này cách làm thật sự là một ít người sợ hãi. Vốn dĩ nhà bọn họ có tiền, này trong thôn luôn có một ít quản không được miệng cùng đôi mắt người, mà nơi này nhất rõ ràng chính là tưởng thành tài bọn họ một nhà. Tường Thanh Tuấn lần này không màng tình cảm muốn đem anh em vợ đưa quan phủ đem bọn họ dọa tới rồi, phía trước cho rằng nhà bọn họ cũng chỉ là nói nói mà thôi, hiện tại biết làm tức giận bọn họ bọn họ thật sự chuyện gì đều làm được ra tới. Người hảo hảo đã ở nhà, ta chấn trên thuận tiện đem đại phu khai dược cấp trào trở về. Tường Thanh Tuấn vừa ra đến trước cửa không yên tâm mà giao đái, nhớ rõ không thể xuống giường biết không. Được rồi, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. không Người có tam cấp tổng không thể đều ở trên giường không đi giải quyết đi. Hoàng tiểu xảo trong lòng là như thế này trả lời, bất quá vì làm hắn yên tâm nàng khẳng định sẽ không như vậy trả lời hắn. Trải qua một buổi tối, Hoàng tiểu xảo cũng nghĩ kỹ chung quy chính mình vẫn là lòng dạ đàn bà, có đôi khi đương đoạn tức đoạn, khói đao chém đây dối ngược lại càng có thể giải quyết sự tình. Cứ như vậy tưởng thành tuấn đoàn người vào chân trên. Bất quá cuối cùng sự tình cũng không có giống như đại gia tưởng như vậy đem Dương lão nhị đưa vào trong nhà lao, lúc ấy bọn họ đem Dương lão nhị đưa vào quan phủ, Dương gia người không biết từ nơi nào nghe được tin tức đuổi lại đây, cuối cùng Tam quỷ chín bái tưởng thành tuấn đồng ý buông tha Dương lão nhị, bất quá cũng làm Dương gia ký xuống vinh thế không được trêu chọc nhà bọn họ bảo đảm, việc này mới tính đi qua. Đương nhiên trải qua như vậy một hồi, Dương gia người chính là lại khí lại không phục cũng không dám lại qua đây. Bọn họ phi thường rõ ràng nếu có tiếp theo nhà bọn họ khẳng định là chạy không thoát, lúc này mới còn cảm ơn Trương trưởng quậy mang đến một cái ngọc bội khiến cho huyện lệnh đối tưởng thành tuấn khách khách khí khí. Người đều là cái dạng này, hỗ thế lang ngược. Hiện tại thấy tưởng thành tuấn tựa hồ sau lưng có người, bọn họ cũng không dám trở lên môn trêu trọc. Núi lớn thúc nhìn không có đem dương lão nhị đưa vào trong nhà lao hắn trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ở hắn xem ra lần này bọn họ thật sự đem việc này nhào lớn tưởng thành tuấn cảm tạ trương trưởng quậy vội vàng mang theo phương thuốc đến hiệu thuốc bắt dược Sau đó lại mua hảo chút bổ thân mình nguyên liệu nấu ăn lúc này mới hướng trong nhà đuổi Về đến nhà hắn đầu tiên chuyện thứ nhất chính là đi xem hoàng tiểu xảo Tiến trong phòng vừa vặn thấy hoàng tiểu xảo dối chân chuẩn bị xuống giường Đem hắn dọa một thân mồ hôi lạnh Không, không thể, ngươi không thể xuống giường Hoàng tiểu xảo thấy là tưởng thành tuấn này nếu máu, ta muốn đi nhà xí Tưởng thành tuấn đi qua đi đem nàng ngồi xổm xuống đem nàng giày mặc vào, sau đó ôm nàng hướng bên ngoài đi, ta ôm ngươi đi. nay vừa ra khỏi cửa khẩu, thấy nghe thấy thanh âm chạy tới đại sơn thẩm, hoàng tiểu xảo bá đỏ mặt, nhanh chóng thực mau đem mặt vùi vào tưởng thành tuấn trong lòng ngực. Thành tuấn đã trở lại, hành, kia nơi này giao cho ngươi, ta cấp xảo nhi ngào dược đi. Đại sơn thẩm cười tránh ra. Nay vợ chồng son cảm tình cũng thật hảo, xảo nhi cũng coi như là tìm cái tri kỷ. Đều tại ngươi quá khẩn trương lúc này là mẹ nuôi cấp chế rêu đi. Hoàng tiểu xảo đoán trách nói. Sợ cái gì, ta nói mẹ nuôi thấy ta như vậy thương ngươi không biết đó là có bao nhiêu vui vẻ đâu. Hắn đau chính mình nương tử, hơn nữa là ở chính mình trong nhà đau, này e ngại ai. Hảo đi, ngươi ra mặt đủ hậu ngươi thắng. Nghĩ nghĩ. Hoàng tiểu xảo cũng liền đương nhiên hưởng thụ hắn phục vụ. Sáng sớm thượng đều là chính mình đi, hắn một hồi đến chính mình liền làm tiêu, quả nhiên người này ác vẫn là đến có người sủng. chương 253 không rời không bỏ. Kế tiếp hơn 10 ngày Hoàng tiểu xảo cảm giác chính mình tựa như ở ngồi tù giống nhau, mỗi ngày tưởng thành Tuấn cái gì cũng không làm liền nhìn chầm chầm nàng không bỏ, mỗi ngày nàng trừ bỏ ở trên giường nằm liền vẫn là ở trên giường nằm. Chỉ cần nàng một kêu nhàm chán tưởng thành tuấn liền sẽ thởi quần áo nằm ở nàng bên người, ngươi muốn cảm thấy nhàm chán ta bồi ngươi, ngươi ăn cái gì khổ ta đều bồi ngươi. Như vậy vừa nói làm nàng cũng không dám nước hai người kia nằm ở trên giường, bị mẹ nuôi cùng đại tẩu lại đây thấy một lần sau nàng cũng không dám nữa kêu nhàm chán. Còn có càng làm cho nàng có khổ không dám luôn đó chính là uống dược. Nàng thiệt tình hoài nghi này không phải ở chỉnh nàng sao. Rõ ràng trừ bỏ ngày đầu tiên có điểm không thoải mái ngoại lúc sau nàng cảm giác chính mình đều hảo hảo, kết quả còn muốn mỗi ngày uống này khó uống dược. Trung dược, đệ nhất, hương vị khó nghe, đệ nhị, bộ dáng nhìn siêu khó chịu, hắc ma đệ tam, hương vị quá khổ. Hoàng tiểu xảo mỗi uống một lần nhịn không được muốn phun một lần, mỗi lần nàng không muốn uống, nhà nàng tướng công liền sẽ cười tủng tìm đi tới. Sau đó nàng liền sẽ không nói hai lời chạy nhanh đuổi ở hắn phía trước đem dược cấp uống lên, nguyên nhân ngươi không uống hắn liền sẽ miệng đối miệng đem dược cho ngươi đi vào. Dùng hắn câu nói kia tới nói đó chính là, ngươi ăn cái gì khổ ta đều bồi ngươi. Như vậy bồi hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình ra mặt vẫn là không đủ hậu, bằng không nàng thật đúng là sẽ kéo lên hắn mỗi ngày tới thử một lần này dược có bao nhiêu khó uống. Còn hảo ngày hôm sau làm hắn đưa đường hoàn du rắc cấp trương công tử cùng trương trưởng quậy bọn họ khi hắn cho chính mình mang về tới mức hoa quả. Tuy rằng hoàng tiểu xảo cảm thấy đó là sống một ngày bằng một năm, trên thực tế thời gian bay nhanh lưu đi, nháy mắt liền còn có hai ngày liền phải đến đêm 30. Nay năm mau 10 ngày, hoàng tiểu xảo cũng không hy vọng chính mình tới nơi này cái thứ nhất năm còn nếu là ở trên giường vượt qua, vì thế nàng cầu tưởng thành tuân cấp lại thỉnh đại phu lại đây nhìn xem chính mình có phải hay không có thể bỏ lệnh cấm. tưởng thành Tuấn cũng biết Hoàng Tiểu Xảo đã là nhẫn mại mau đến cực hạ, hắn vẫn là cấp mời tới đại phu. Làm cho bọn họ cao hứng chính là, trải qua nhiều thế này thiên nằm trên giường dưỡng thai cùng dược vật ổn thai, Hoàng Tiểu Xảo khôi phục rất khá, có thể xuống dưới hoạt động. Nghe nói có thể bỏ lệnh cấm miễn bản cao hứng cỡ nào, này bỏ lệnh cấm chuyện thứ nhất. Hoàng tiểu xảo chính là làm tưởng thành Tuấn cho chính mình thiêu một đại buồn thủy hảo hảo đem chính mình đầu giặt sạch một lần. Nhiều thế này thiên vẫn luôn không có gội đầu, hoàng tiểu xảo cảm giác chính mình đầu lại xú lại ngứa. Tẩy quá mức tắm xong, hoàng tiểu xảo lại sống đến giờ. Nay cũng tinh thần tỉnh táo, lôi kéo tưởng thành Tuấn dịu dít nói tốt chút lời nói, nghĩ muốn như thế nào quá bọn họ người một nhà ở bên nhau cái thứ nhất năm. Nay ngày Tết lễ ta đều chuẩn bị tốt. Này cha mẹ bên kia còn phải đi một chuyến, chúng ta bên này cũng không có gì thân nhân. Này mẹ nuôi bên kia làm ngươi nhà mẹ đẻ như vậy cũng liền đầu năm nhị lại qua đi. Ngươi nhìn xem còn có hay không nơi nào là muốn đưa lễ. tưởng thành tuấn bốn dị nghĩ hoàng tiểu xảo không thể xuống giường, cũng liền nghe theo mẹ nuôi ý tứ đem ngày Tết lễ cấp bị hảo. Không cần, chúng ta cũng không có gì thân nhân, bất quá các ngươi bên kia liền không có khác thân thích sao. Hỏi lúc sau. Hoàng tiểu xảo biết chính mình lại nói sai lời nói, muốn hắn bên kia còn có tương đối tốt thân thích bọn họ dọn nhà thời điểm liền tới cửa chúc mừng, người này không có tới còn không phải là thuyết minh nhân ra không có đem ngươi đương thân thích sao. Ơn, ngươi nói đúng, chúng ta người một nhà ở bên nhau thì tốt rồi. Thường Thanh Tuấn cũng không có không vui, bởi vì Hoàng tiểu xảo nói chính là lời nói thật. Đúng vậy, chúng ta người một nhà muốn vẫn luôn ở bên nhau. Trên thế giới nhất lãng mạn sự chính là cùng ngươi cùng nhau chậm dãi biến lao, không rời không bỏ. chương 254 đêm 30 Thực mau liền đến đêm 30 ngày này, ngày này buổi sáng bắt đầu trong thôn liền đặc biệt náo nhiệt, từng nhà rất sớm liền, liền dậy, đi chấn trên người đó là một rút một rút. Đi làm gì? Đi mua đồ ăn a Tuy rằng nhật tử quá đến có chút thanh bẩn, bất quá đại gia đối tết âm lịch quá là rất coi trọng. Tương Nha tới rồi ngày này như thế nào cũng muốn thêm chút thịt đồ ăn. Tưởng Thành Tuấn bọn họ cũng không ngoại lệ, hắn sớm liền cùng núi lớn thúc bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, để lại Hoàng Tiểu Xảo cùng Tiểu Nha Nhi ở nhà. Hoàng Tiểu Xảo có điểm không vui, cuối cùng vẫn là bị Tưởng Thành Tuấn cấp thuyết phục, này ai làm nàng thân thể vừa mới mới khôi phục đâu. Đương nhiên vì hài tử, lại không vui nàng cũng vẫn là sẽ đồng ý. Thường thanh tuấn ra cửa phía trước cô ý giao đái làm hoàng tiểu xảo cái gì đều không cần làm, ngoan ngoan ở nhà chờ hắn trở về liền hảo, sở hữu chuẩn bị đều chờ hắn trở về lại làm, không yên tâm hắn còn giao đái tiểu nha nhi phụ trách trông giữ hảo nương. Trọc đến núi lớn thúc một nhà đều cười. Ngươi yên tâm, mẹ nuôi ta cũng ở nhà đâu, sẽ giúp ngươi nhìn. Kỳ thật cũng chính là hai ba cái canh giờ sự, hoàng tiểu xảo cảm thấy qua đã lâu. Nguyên nhân là chính mình không thể đi ra ngoài, chỉ cần nàng hướng cửa đi ra cái 50 bước, tiểu nha nhi liền sẽ lôi kéo nàng góc áo muốn khóc muốn khóc nhìn nàng. Nương, cha nói ngươi không thể đi ra ngoài. Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình nếu là đi ra ngoài đó chính là ở khi dễ hải tử dường như, chỉ có thể xoay người hướng trong nhà đi. Con hảo giữa chưa thời gian tưởng thành tuấn đã trở lại, còn mang về tới thật nhiều đồ ăn, có gà, có vịt, có cá, có thịt. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn còn cho các nàng một người mang theo hai bộ quần áo mới trở về. Nay ăn tết xuyên quần áo mới sự Hoàng tiểu xảo nhớ mang máng đó là hảo khi còn nhỏ sự, không nghĩ tới hiện tại trưởng thành tới rồi nơi này còn có người nhớ rõ cho nàng ăn tết mua quần áo mới. Thiểu Nha Nhi cũng thật cao hứng, cầm quần áo mới lại sướng lại nhảy. Biên nấu cơm chưa tưởng thành tuấn liền biên nấu nước, còn phải một bên chuẩn bị dán câu đối, nhìn tưởng thành tuấn như vậy vội. Hoàng tiểu xảo muốn hỗ trợ, kết quả bị cha con hai đuổi ra tới. Nương, ngươi cứ ngồi đi, ta giúp cha nhóm lửa. Đúng vậy, nơi này giao cho ta cùng mầm nhi là được. Tường Thanh Tuấn cũng đồng ý. Hoàng tiểu xảo cười ngồi ở trong viện nhìn cha con hai bận rộn, hiện tại nàng cũng thật chính là trở thành một cái nhàn thê lạnh mẫu, còn hảo nàng biết tiểu nha nhi phía trước này đó việc nhà cũng làm quá, cho nên nàng không phải thực lo lắng. Buổi chiều thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Người xem này muốn nấu nước tắm rửa đi, ăn tiết nơi này từng nhà đều là ăn qua cơm trưa liền tắm rửa, sau đó chuẩn bị bái thần đồ vật, chờ trong nhà rán hảo câu đối liền sẽ mang lên bái thần bái tế đến trong từ đường tôi trào. Hoàng tiểu xảo vừa mới bắt đầu cho rằng liền trọng nam kinh nữ, này từ đường các nàng nữ nhân là không thể đi vào. Ai biết nguyên lai like không phải như thế, các nàng có thể người một nhà cùng đi, bất quá suy xét người nhiều. Tưởng Thành Tuấn lo lắng sẽ co va chạm, không phải rất vui lòng làm Hoàng Tiểu xảo qua đi. Thành Tuấn ca, đây chính là ta năm thứ nhất ở chỗ này ăn tết ra, như thế nào có thể không cho ta đi đâu, ngươi khiến cho ta đi sao, ta bảo đảm nhất định sẽ rất cẩn thận rất cẩn thận, gắt gao đi theo bên cạnh ngươi. Hoàng Tiểu xảo lôi kéo hắn tay háo loạn troạng làm nũng. Tưởng Thành Tuấn nhìn nhìn, biết mấy ngày nay đem nàng quan đến buồn hỏng rồi, nghĩ nghĩ, hảo đi. Bất quá ngươi nhất định phải nghe ta nói, không thể tùy tiện chạy, có cái gì không thoải mái nhất định nói cho ta, không thể gắt ta. chương 255 bài tế. Cứ như vậy tưởng thành tuấn hai tay dẫn theo rổ, mặt sau đi theo hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi, người một nhà hướng từ đường bên kia đi đến. Từ đường chính là thôn một khắc đầu, dựa vào một cây đại thụ bên cạnh. Dọc theo đường đi cũng có rất nhiều người hướng bên kia đi rồi, mọi người đều cấp trang đệ nhất nén hương. Làm các tổ tiên trước tiếp thu chính mình ra cung phụng sau đó nhớ rõ chính mình ra phù hộ chính mình ra. Ngày đó sự đại gia rất rõ ràng, hiện tại xem hoàng tiểu xảo ra tới, đều sẽ tham hỏi vài câu. Đương nhiên này cùng nhà bọn họ thu trong thôn Quả Hồng có rất lớn quan hệ, nơi này cũng không phiếm thiệt tình quan tâm nàng người. Người một nhà đi vào tư đường, thấy bên trong đã tới không ít người, cung phụ trên bàn đã bại đến tràn đầy, nhìn ra được mọi người đều thực vui vẻ. Ngươi cẩn thận một chút, mầm nhi nhìn mẫu thân. Tưởng thành tuấn giao đai sau, đem chính mình ra bái tế lấy ra tới bảy biện tới rồi cung phụng trên bàn. Hôm nay nhà bọn họ bị bái tế có một con gà còn có đường hoàn ru rác, kèo cùng trái cây, thậm phần có thanh ý. Tưởng thành tuấn buông sau lấy ra hương đến tiêu thượng, sau đó đưa cho hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi người các một phần, tiểu tâm chút, không cần bị phỏng chính mình. Hoàng tiểu xảo tuy rằng cảm thấy như vậy dặn do có điểm đem chính mình đương tiểu hài tử, bất quá trong lòng lại là ấm áp Đã bái tam hạ sau đó đem hương đến cắm thượng, liền có thể ở một bên chờ thượng trong chốc lát, làm các tổ tiên hảo hảo hưởng thụ bọn họ cung phụ. Thấy bọn họ vội xong trước đây tới cùng nhau tới đều vây quanh bọn họ hàn huyên lên. Muốn nói năm nay A thành tuấn gia phong phú nhất, tổ tiên khẳng định thật cao hứng. Hôm nay đại gia cũng không kém. Ngươi xem này thịt heo đều so năm rồi lớn. Tường thanh Tuấn Tiếu Tiếu nói. Đây chính là lời nói thật, năm rồi đại gia cũng liền cắt một tiểu khối thịt heo ăn tết. Hôm nay nhà này ra hộ hộ thịt heo chính là so năm rồi lớn một nửa Này cũng thuyết minh đại gia nhật tử lướt qua càng buôn đầu. Đương nhiên không phủ nhận chính mình ra đích xác thật cũng là ở bên trong này là nhất chịu chú ý. Bởi vì không có một hộ nhà sẽ lấy gà lại đây bài tế. Hoàng tiểu xảo lẽ lưới, hào đi. Nàng thật sự không biết, bởi vì chính mình trong nhà trước kia cũng là dùng gà tới bái tế, cho nên nàng cũng khiến cho tưởng thành tuấn dùng gà. Nàng đều ấn chính mình khi còn nhỏ đêm 30 bái tế ấn tượng tới chuẩn bị đồ vở, nơi nào nghĩ cùng đại gia có như vậy đại khác nhau. Kia còn phải cảm ơn nhà các ngươi đâu, nếu không phải nhà các ngươi mang theo đại gia cùng nhau kiếm tiền, đại gia nơi nào có thể có như vậy ngày lành. Tuy rằng giá không cao lắm. Chính là thắng ở đại gia trong nhà loại quả hồng thụ không ít, hơn nữa kia quả hồng có trọng lượng, từng nhà cũng tránh thượng không ít. Này trên tay có tiền tự nhiên cũng liền hào phóng. Bên này mọi người đều ở khen ngợi tưởng thành tuấn bọn họ, kia đầu tưởng căn sinh cũng mang theo người một nhà lại đây. Vốn dĩ nghĩ chính mình ra cầm chỉ gà lại đây là nhất có mặt ngui, không nghĩ tới làm tưởng thành tuấn bọn họ cấp nhanh chân đến trước, trong nháy mắt hắn mặt kéo xuống dưới, tưởng thành tài theo ở phía sau cũng hiếp hiếp mắt. Này bái tế vốn dĩ chính là ngươi tới ta đi, đại gia thời gian không đồng nhất tự nhiên bên này mang lên bên kia đoan đi. Tưởng căn sinh đem chính mình ra gà mang lên đi, riêng di động nhà người khác đem chính mình ra đặt ở tưởng thành tuấn nhà bọn họ bên cạnh, hoàng tiểu xảo xem đến đều hết trô nói rồi. Này cần thiết sao? Có cái gì ý nghĩa đâu? Này bị tưởng căn sinh di bái tế kia hộ nhân ra cũng không vui, này không phải nói rõ khinh thưởng chính mình ra sao? Có như vậy khi dễ người sao? Xem ở tưởng thành tuấn mặt mũi thượng bọn họ vẫn là nhìn xuống. chương 256 múa mép khứa môi. nay vốn dĩ liền không có chuyện gì. Kết quả hài tử vô tâm một câu làm tưởng căn sinh hối hận chết chính mình vừa mới động tác. Tam thúc công gia gà không có nhị thúc ra đại, nhà bọn họ gà hảo tiểu. Một cái hài tử nhìn kia hai chỉ gà đã lâu sau đó đến ra như vậy một cái kết luận, lập tức làm trong nhà đại nhân cấp che miệng. Hoàng thiểu xảo thiếu chút nữa phá công cười to, nhìn tưởng căn sinh kia càng ngày càng đen mặt nàng chỉ có thể nói một câu tự làm tự chịu. Có lẽ nhìn ra được tưởng căn sinh một nhà không tao hứng, kia người nhà vội vội vàng vàng thu thập đồ vật đi trở về. Nhị tẩu, hảo chút thiên không có thấy, ta nghe nói trước đó vài ngày nhà các ngươi tao tặc, làm ta sợ muốn chết, vốn dĩ nghĩ đi xem ngươi, bất quá ngươi cũng biết ta này thân mình càng ngày càng thô, này tướng công không yên tâm làm ta ở nhà đợi. Ngươi không có việc gì đi. Bạch liên hương ngoài sáng nói chính là lo lắng cho mình, ngầm ở khoe ra chính mình trong bụng hoa. Hoàng tiểu xảo ngầm ưu môi, cảm ơn quan tâm, không có việc gì. Vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự, bất quá người này không đáng ta ta không đáng người, người nếu phạm ta ta tất trù, này không việc này không phải giải quyết sao. Bạch liên hương cưng một chút, nghe ra hoàng tiểu xảo trong lời nói gõ. Không có việc gì liền hảo, gặp ngươi hảo chút thiên không có ra tới. Ta nhưng lo lắng ngươi, sợ ngươi bị kẻ cắp bị thương. Nghe nói ngày đó nhị ca không ở, kia kẻ cắp không có đem ngươi thế nào đi. Tam đệ mội lời này có ý tứ gì? Tưởng thành Tuấn vừa nghe không vui, không biết người nghe lời này còn tưởng rằng nhà mình nương tử bị người như thế nào. Này ba người thành hổ đến lúc đó hủy hoại nhà bọn họ nương tử danh dự không thể được. Bạch Liên Hương một bộ bị làm sợ bộ dáng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chính là rất không xuống dưới. Thực sự làm hoàng tiểu xảo bội phục, này kỹ năng cũng thật hảo. Nhị ca như thế nào nói như vậy, liên hương nàng cũng bất quá quan tâm các ngươi, ngươi dùng đến hù dọa một cái có ma người sao. tưởng thành tài về phía trước che chở bạch liên hương. Vốn dĩ hắn còn nhìn nhà bọn họ tiền muốn đánh hảo quan hệ, chính là không nghĩ tới bọn họ đó là tích thủy không tiến. Nghe được tin tức hòa giải bọn họ làm buôn bán trương ra ở kinh thành là có quyền thế hắn nghĩ dẫm lên bọn họ đi lên. Nào nghị cư nhiên cho bọn hắn đề phòng. Bất quá mặt sau cũng không có thấy kia trương công tử đã tới, hắn liền biết hắn như vậy cái tiện dân lại sao có thể phản thượng cao chi đâu. Hoàng Tiểu xảo vỗ vỗ tưởng thành Tuấn tay, tam đệ, tam đệ muội không cần sinh khí, này còn không cần ta hỏi thân mình ngươi nhị ca lo lắng sao. Mấy ngày này đều làm ở nhà dưỡng thai, hắn như vậy cẩn thận che chở ta, lại như thế nào chịu được người cho ta sóng nước bẩn. Có gì đặc biệt hơn người? lại không phải chỉ có ngươi cái bụng sẽ hoài hài tử. Nghe xong Hoàng tiểu xảo nói, Tưởng Thành tài cùng Bạch Liên Hương sắc mặt đó là thay đổi lại biến, thay đổi lại biến. Ha ha, Bạch Liên Hương xấu hổ cười cười, chúc mừng nhị tẩu a, mấy ngày trước còn cùng bà bà nói này, nhị tẩu đều gả lại đây lâu như vậy như thế nào liền không có thể hoài thượng, ngươi xem này không cũng có mang sao? Trương Tam Hoa nghe lời này, khinh thường mà nói, còn không phải là hoài hài tử sao? ý cái cái gì? Lại không đẻ trứng cũng đều làm lão nhị cấp đuổi ra đi. Hoàng tiểu xảo cười, bà bà lời này liền nói đến không đúng rồi, này thành tuấn ca thời gian dài như vậy không ở nhà, ta nếu có thể hoài được với kia mới bị đuổi ra đi đâu. Chính là, nhà của chúng ta xảo nhi nói đúng, ta nói thông ra làm trò này, tổ tiên mặt này, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói người đến nghĩ kỹ Đại sơn thẩm vừa lại đây liền nghe thấy lời này chạy nhanh phụ hợp. Cử đầu ba thước có thần minh. chương 257 cấm kỵ. Nhìn đại sơn thẩm bọn họ lại đây, hoàng tiểu xảo rất là cao hứng. Tiếp nhất, không cần ở bên ngoài trúng gió, chọc tà khí không tốt. Đại sơn thẩm vũ vũ hoàng tiểu xảo tay, thanh tuấn này hảo liền mang xảo nhi trở về đi. Đứa nhỏ này một cái không nhắc nhở liền không trường đầu bóc, này đều địa phương nào nơi nào là hiện tại nàng tùy tiện tới. Nàng đảo nói này trương tam hoa đủ lòng dạ hiểm độc mắt này đều làm tức phụ lại đây, cũng là sợ có va chạm. tưởng thành tuấn xem đại sơn thẩm hướng hắn chấp trước mắt, biết khẳng định có sự tình, vì thế nghe lời đã lệ sau cầm lấy chính mình ra đồ vật mang theo hoàng tiểu xảo hai mẹ con bọn họ đi rồi. Ra cửa khẩu không có bao lâu, đại sơn thẩm đổi tới. Mẹ nuôi! Hoàng tiểu xảo nhìn đại sơn thẩm như vậy chiều bọn họ lại đây còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Người đứa nhỏ này cũng không dài đến đâu bóc. Nơi này như thế nào có thể tùy tiện tới, cũng không sợ có va chạm, thành tuấn ngày mai sớm không cần lại theo xảo nhi mang nàng lại đây, này xảo nhi không hiểu chuyện ngươi cũng không thể theo nàng, nàng hiện tại này thân mình nhưng không thể so phía trước, biết không? Đại sơn thẩm lời nói thâm thiếu mà nói, này có cái gì không rõ liền tới đây hỏi ta, sửa ngày mai ta đem này hoài hài tử một ít cấm kỵ hảo hảo cùng các ngươi nói một câu. Đại sơn thẩm lời này vừa ra, tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo đều hiểu được. Mẹ nuôi, ta đã biết. Việc này là ta không đúng, ta liền nghĩ xảo nhi nằm hảo chút thiên liền mang nàng ra tới đi một chút, là ta thiếu suy xét. Nếu không phải mẹ nuôi nhắc nhở hắn thật sự quên lần này sự. Được rồi, minh bạch thì tốt rồi. Sớm một chút trở về đi, này đại niên 30 đừng làm người nháo đến không vui. Nói xong nàng quay người liền đi, trong miệng còn nhắc mãi cái gì, không gì kiêng kỵ, thuận thuận lợi lợi. Tổ tiên à, hai tử không hiểu chuyện, các ngươi liền bất hòa bọn họ so đo, bọn họ cũng là rất cao hứng, tưởng nói cho các ngươi này tin tức tốt. Hoàng tiểu xảo này nước mắt ở hốc mắt chuyển, nàng đời này không có thể gặp gỡ một cái tốt bà bà, bất quá trời cao cũng không có bạc đãi nàng, cho nàng như vậy một cái đau chính mình mẹ nuôi. Về đến nhà, Hoàng tiểu xảo suy nghĩ đã lâu vẫn là không nghĩ ra, sau đó nhìn đang ở chuẩn bị cơm tất nghiên tưởng thành tuấn. Ngươi nói này không thể đi từ đường vì cái gì ngươi nương còn mang theo bạch liên hương đi. Các nàng tuổi trẻ không hiểu, này thế hệ trước đều hẳn là hiểu đi, cho nên mẹ nuôi thấy chính mình thời điểm mới có thể như vậy không vui. Nàng lúc này mới nhớ lại này có chút địa phương có như vậy cách nói, này hoài thân mình người thời vận tương đối thấp, dễ dàng thấy một ít thường nhân nhìn không thấy đồ vật, cho nên muốn tránh cho đi một ít âm khí tương đối trọng địa phương, sợ có va chạm. không biết có lẽ nàng không nghĩ tới đi. Đây đều là chuyện nhà người khác, người A cũng đừng quản như vậy nhiều. Tưởng thành tuấn nói hồi nàng lời nói, trong tay sống một chút cũng không có rơi xuống, có trong khoảng thời gian này tôi luyện, tưởng thành tuấn trù nghệ hiện tại đó là chỉnh thẳng tắc bay lên, cùng Hoàng tiểu xảo ngang nhau. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, ân, người nói được cũng đúng. tướng công, chạy nhanh nấu cơm đi, bảo bảo nói đã đói bụng. Nay bảo bảo đã đói bụng. Vẫn là bảo bảo nương đã đói bụng. tưởng thành Tuấn cười, trên tay động tác lại cũng nhanh hơn, liền sợ đói lạ bảo bối của hắn. Hai cái đều đói bụng. Từ ngày đó nàng trong lúc vô tình nói ra thai giáo việc này, này ra hai liền để bụng, mỗi ngày có rảnh liền cầm ở bên người nàng đọc, nói là đọc cấp trong bụng bảo bảo nghe, tiến hành thai giáo. Liên quan các nàng hiện tại nói chuyện bất chi bất giác chung đem trong bụng bảo bảo có trở thành gia đình một viên tiến hành đối thoại. Trước 258 cơm tất nhiên, thức mau, một bàn đồ ăn mang lên tới. Bái hoàng tiểu xảo mang thai sau ăn uống xảo quyệt lan lột, tưởng thành tuấn hiện tại là một người nấu mạng hán toàn tịch đều không thành vấn đề. Hoàng tiểu xảo ngồi ở chỗ này, nhìn xem bên trái tưởng thành tuấn, nhìn nhìn lại bên phải tiểu nha nhi, cảm thấy chính mình ra hảo quặng cu người, trong nhà người khác đều là tràn đầy một bản, trước kia các nàng trong nhà cũng là như thế này. Này tiểu hài tử còn phải bưng chén một bên ăn hoặc là mặt khác ngồi một bàn, các nàng liền ba người. Tưởng cái gì đâu, ngươi muốn cảm thấy quặng cu e quay đầu lại ta nhiều nỗ lực một chút thì tốt rồi. Tưởng thành tuấn biết hoàng tiểu xảo suy nghĩ cái gì treo gẹo nói. Là mang thai sau đi vào mang thai ngốc 3 năm trạng thái sao. Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình một hồi lâu mới phản ứng lại đây tưởng thành tuấn ý tứ trong lời nói. Nhiều nỗ lực một ít, sau đó nhiều sinh mấy cái. Nói hiệu nói vượng, hài tử ở chỗ này đâu? Còn có, người đem ta đương heo a Hoàng tiểu xảo thẹn thùng ngó hắn liếc mắt một cái. Tiểu nha nhi không có chú ý nghe, chỉ nghe thấy heo, cao hứng phấn chấn hỏi, cha mẹ, nhà của chúng ta muốn dưỡng heo sao? Hảo ra, mầm nhi có thể hỗ trợ dưỡng heo, cấp heo huy thực. Đồng luôn vô kỵ, hai người sửng sốt một chút, theo sau tưởng thành tuấn cười ha ha lên. Trọc đến hoàng tiểu xảo lại là một đốn xấu hổ. Có như vậy vừa ra, nhà này không khí cũng lên đây. Tới tới tới, ăn chút cá, hàng năm có thửa. Hoàng tiểu xảo cấp ra hai gấp khối cá. Tới tới tới, mầm nhi ăn cái cánh gà, dương cánh bay cao. Tưởng thành tuấn cũng cấp tiểu nha nhi gấp cái cánh gà, xem đến hoàng tiểu xảo ghen. Vì cái gì ta không có. Nàng cũng thực thích ăn cánh gà có được không? Người đều gả cho ta, còn tưởng bay đến chạy đi đâu? Tưởng thành tuấn không nhanh không chậm nhìn nàng một cái, sau đó gấp cái đùi gà cho nàng, ngươi liền phải chân hảo, như vậy ta chân trưởng có thể đuổi theo ngươi. Nói nói tiếu tiếu gian, ngươi một nhà ăn đến no no, sau khi ăn xong tưởng thành tuấn phụ trách rửa chén, tiểu nha nhi phụ trách tẩy trái cây, hoàng tiểu xảo nàng. Nàng phụ trách hưởng thụ, trái cây tuy rằng thực quý, chính là nghe hoàng tiểu xảo nói ăn nhiều trái cây đối trong bụng bảo bảo hảo. Thường thành tuấn đó là thường xuyên cho nàng mang về tới, bảo đảm nàng mỗi ngày đều có thể ăn nổi. Đại sơn thẩm mỗi lần thấy đều sẽ nói bọn họ lãng phí, xem các nàng năm đó cơm canh đạm bạc hài tử còn không phải một đám lớn lên khá tốt. Hoàng tiểu xảo mỗi lần đều sẽ an ủi vài câu, hoặc là gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng không đại biểu nhận đồng, ở nàng xem ra tiền tránh tới chính là dùng để hoa, sinh không mang đến, tử không mang đi, sống được thống khoái liền hảo. Đương nhiên nàng cũng không phải nói mù quáng sinh hoạt, xem chính mình kinh tế tình huống đi bãi. Bọn họ bận việc thời điểm, Hoàng tiểu xảo cũng không có thật sự đợi bất động, nàng cũng vội vàng đâu. Vội cái gì, vội vàng bao bao lì xì a Thật sốt ruột, tay nàng công thật sự không phải thực hảo, trước kia phong bao lì xì nhiều phương tiện A một cái lợi là phong đem tiền hướng bên trong một phương khép lại thì tốt rồi. Nơi này, gần nhất không có lợi là phong. Thứ hai không phải tiền giấy, bao đã lâu hoàng tiểu xảo cũng chưa có thể bao thượng hai cái đẹp bao lì xì. Như thế nào lạ Tưởng thanh tuấn đi đến, theo sau thấy trên giường đồng tiền hiểu được, bao lì xì. Đi qua đi, thấy hoàng tiểu xảo đặt ở một bên bao lì xì, hắn nhịn không được chịu chịu khoe miệng, ta đến đây đi. Tưởng thanh tuấn thực hoài nghi hoàng tiểu xảo rốt cuộc có hay không thu được quá bao lì xì. Này bao lì xì có thể bao thành một cái đoàn nhìn giống như là một cái bánh bao. Tưởng Thành Tuấn tìm đến chính mình trùy thủ sau đó đem hồng giấy chết mấy chết sau, tắt ra, biến thành một trường trương hình vuông giấy khối. chương 259 đón giao thừa. Xem Tưởng Thành Tuấn tựa hồ rất quen thuộc, hoàng tiểu xảo cắn cắn môi buông xuống trong tay sống. Tính, con người không hoàn mỹ, nàng thừa nhận hảo. Bên trong phóng nhiều ít. Cái này tiểu nha nhi, tiểu tiểu còn có bác nhi bọn họ này đó đều cấp điểm bạc vụ đi, khác bao cái năm văn tiền đi. Hoàng tiểu xảo sáng sớm liền hạ quyết tâm, chính mình thân một chút đương nhiên này bao lì xì muốn lớn một chút, này thân sơ muốn rõ ràng sao. Tưởng thành tuấn dừng một chút, sau đó ấn hoàng tiểu xảo nói bắt đầu bao bao lì xì. Trước đêm mầm nhi bao hảo, dư lại ban đêm lại bao đi, không thể làm hài tử một người ở bên ngoài đãi lâu lắm. Hoàng tiểu xảo nhìn tưởng thành tuấn tựa hồ có vẫn luôn bao đi xuống tính toán, chạy nhanh ngăn cản, hôm nay đêm 30. Ngươi là hài tử cha cũng muốn cấp hài tử tiền mừng tuổi. Tưởng thanh tuấn si ngốc, việc này mầm nhi lớn lên sao đại hắn còn chưa từng có đã làm. Hắn chưa bao giờ dám để cho người trong nhà biết hắn còn tồn hạ tiền, càng đừng nói cấp hài tử bao lì xì. Ngươi phát cái gì lăng a Đi rồi. Hoàng tiểu xảo đẩy đẩy hắn, dẫn đầu ra khỏi phòng, trong tay bưng một ít hạt dưa kẹo, tiểu nha nhi nhi đang ở sân trong đình ngồi ở, thấy hoàng tiểu xảo vui vẻ cười. Hoa, kẹo, tiểu nha nhi ở nhìn thấy hoàng tiểu xảo trong tay bưng kẹo khi càng là vui vẻ nhảy dự lên. Nhìn ngươi vui vẻ đến, kia khoe khoang bộ ráng bất chính là năm đó năm tiểu nhân bọn họ sao. Tưởng thành tuấn đi theo hoàng tiểu xảo mặt sau ra tới, hoàng tiểu xảo cho tưởng thành tuấn xử cái ánh mắt, chỉ thấy hắn ngượng ngùng xoắn xít đưa ra một cái bao lì xì, mầm nhi, tới tra cho ngươi bao lì xì. Tiểu Nha Nhi sửng suốt một chút sau đó vui vui vẻ vẻ tiếp nhận tưởng thành tuấn trong tay bao lì xì, cảm ơn cha. Tới, Mầm Nhi nương cũng có tiền mừng tuổi cấp Mầm Nhi, chúc Mầm Nhi ở tân một năm khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ. Hoàng Tiểu xảo cũng cấp Tiểu Nha Nhi đưa qua đi một cái bao lì xì, cảm ơn mẫu thân. Tiểu Nha Nhi thân thân Hoàng Tiểu xảo gương mặt, tiền mừng tuổi, tiền mừng tuổi, đêm 30 cấp chính là tiền mừng tuổi, qua đêm 30 vậy không gọi tiền mừng tuổi. Cho nên người bình thường đều sẽ ở đêm 30 mươi vãn cho chính mình ra hải tử phong bao lì xì. Đêm 30 mươi vãn muốn đón giao thừa, người một nhà biên khái hạt dưa biên nói chuyện thiếm, tiểu nha nhi tuổi tiểu không có bao lâu mệt nhọc. Người mang theo mầm nhi trở về ngủ đi, ta ở chỗ này thì tốt rồi. Thường thanh tuấn nhìn dựa vào hoàng tiểu xảo trong lòng ngực ngủ tiểu nha nhi, đi qua đi đem nàng bế lên tới đưa về trong phòng. Hôm nay ban đêm ngươi cùng mầm nhi cùng nhau ngủ đi. Ấm áp một ít, không có việc gì, ta lại bồi bồi ngươi. nay một người đến nhiều lẻ loi. Không được, ngươi hiện tại hoài hải tử muốn nghỉ ngơi nhiều. Ban đêm lạnh tưởng thành tuấn cũng luyến tiếc nàng bồi chính mình. Hoàng tiểu xảo cắn cắn ngôi, trước kia chính mình nơi phương Nam căn bản là không có đón giao thừa việc này, như thế nào nơi này có này đông đông. Nếu không ngươi liền ở trong phòng thủ đi, lòng đang thì tốt rồi không nhất định nói muốn ở trong phòng khách đi. Tưởng Thành Tuấn nhìn Hoàng Tiểu Sảo kia một bộ ngươi không đồng ý ta liền bồi ngươi đi ra ngoài bộ ráng, đành phải gật gật đầu đồng ý kết quả hắn không nghĩ tới chính là Hoàng Tiểu Sảo đây là được một tức lại muốn tiến một thước, làm nhiều lanh à, ngươi qua đi mầm nhìn nơi đó kia giường chăn tử lại đây, ngồi trên giường đến đây đi, giường khoan. Cứ như vậy Tưởng Thành Tuấn bị Hoàng Tiểu Sảo lừa dối lừa dối cứ như vậy đến trên giường đợi Vừa mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Sảo còn dĩu dít cùng Tưởng Thành Tuấn nói nói cho chuyện. Chính là ngày mùa đông ban đêm này ổ chăn thật sự quá ấm, trò chuyện trò chuyện, hoàng tiểu xảo liền ngủ rồi. Giúp nàng dịch dịch chăn, ở môi nàng in lại một nụ hôn, ngộng đẹp. chương 260 phát hiện rau dại. ngày hôm sau, hoàng tiểu xảo rất sớm liền dậy, đi vào phòng bếp nhìn đang ở nấu nước tưởng thành tuấn đi qua đi nhẹ nhàng ghé vào hắn trên lưng, tân niên vui sướng, ta tướng công. Tưởng thành tuấn quay người lại ôm nàng cho nàng một cái triền miên hôn nồng nhiệt. một tất Hoàng tiểu xảo thô suy khí, người đi ngủ một lát, nơi này ta đến đây đi. Tường thanh tuấn nhìn nhìn nàng, khít sâu một hơi, hảo, ngươi phải có không khỏe nhất định phải nói cho ta, không thể chịu đựng. Hắn thật sự phải rời khỏi một lát trước, vừa mới đem hắn hỏa khiến cho tới, muốn cho nàng vẫn luôn ở chính mình trước mắt hoảng vậy căn bản không có biện pháp dập tắt lửa. Hành, ta đã biết. Tường thanh tuấn rời đi sau, hoàng tiểu xảo cũng không có vội vã làm bữa sáng. Mà là trước nấu nước rửa mặt chải đầu, vốn dĩ nghĩ đem bái tế đồ vật sửa sang lại một chút, kết quả phát hiện tưởng thành tuấn không biết khi nào đã đi đã bái đã trở lại. Hôm nay đầu năm một, mọi người đều xe đại ở nhà, đại gia tụ ở bên nhau chơi. Nghĩ tưởng thành tuấn vừa mới đi ngủ hạ, cũng không có nhanh như vậy lên, hoàng tiểu xảo rửa mặt trải đầu qua đi cũng không vội mà làm bữa sáng. Hơn nữa đầu năm một không có thể giặt quần áo, cho nên nàng cũng không có gì sự làm liền trở lại trong phòng bồi cha con hai cùng nhau ngủ đi. Ngày này, bọn họ đã khuya mới ăn cơm sáng. Hoàng tiểu xảo nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ thích nhất là một sự kiện chính là đầu năm sáng sớm sớm rời giường sau đó một đoàn hài tử ước hẹn ở bên nhau nhà này chúc Tết kia ra chúc Tết, nhà này nắm hạt dưa kia ra lấy mấy cái đường. Đương nhiên quan trọng nhất bao lì xỉ kia khẳng định là không thiếu được, luôn là thu hoạch tràn đầy về nhà. Sau đó ngày hôm qua ban đêm nói chuyện phiếm hoàng tiểu xảo mới biết được nguyên lai like nơi này đầu năm một là không cho bao lì xì, đều là đầu năm nhị lúc sau mới bắt đầu cho người khác ra hải tử bao lì xì. Còn hảo ngày hôm qua ban đêm hỏi một chút, bằng không hôm nay liền xấu mặt. Ăn qua cơm sáng, tưởng thành tuấn mang theo hoàng tiểu xảo các nàng đến trong thôn chuyển động, đại gia gặp mặt khó tránh khỏi sẽ nói thượng vài câu cắt tường lời nói. Bất chi bất giác bọn họ lắc lư tới rồi thôn trước đồng rộng gian. Ta còn không biết nhà của chúng ta đồng ruộng mua ở nơi nào đâu, nếu không sấn hiện tại có thời gian ngươi dẫn ta qua đi nhìn xem. Hoàng tiểu xảo đột nhiên đề nghị. Không được, này lộ như vậy xa không dễ đi, quay đầu lại chúng ta lại đi. Tưởng thanh tuấn tưởng cũng không có tưởng liền cự tuyệt. Không có việc gì, chúng ta liền chậm rãi đi qua đi thì tốt rồi. Nay đồng ruộng đều giống nhau, nó ở nơi đó cũng sẽ không chạy, ngươi còn lo lắng ngươi không cơ hội xem sao. Tưởng Thanh Tuấn nói cái gì cũng không đồng ý, này ra thôn chúng ta lần tới lại đi. Hoàng tiểu xảo đành phải gật gật đầu đồng ý vô tình nàng phát hiện đồng ruộng gian trường một cây thảo, nàng tưởng cũng không có tưởng đi xuống đi, sau đó kinh hỉ cười, không nghĩ tới này đồng ruộng còn có này bà bối. Nàng đem kia thảo rút lên sau đó đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, quả nhiên ở không có rất xa chỗ lại thấy một cây đồng dạng thảo, nói là thảo kỳ thật là các nàng trước kia thường ăn một loại rau dại, Trong lúc nhất thời nàng cũng nói không nên lời kia gọi tên gì, chỉ biết thứ này nấu canh cá đặc biệt hảo, nấu ra tới nước canh đó là nhan sắc mãi bạch, hương vị thơm ngon. Có như vậy vài lần, Tưởng Thành Tuấn cùng Tiểu Nha Nhi đều biết chỉ cần nàng bộ dáng này, như vậy thuyết minh nàng kia thứ này có biện pháp. Vốn dĩ Tưởng Thành Tuấn rất muốn nói cho nàng, này rau dại nấu một chút cũng không thể ăn, chính là tưởng tượng đến quả hồng hắn quyết định chính mình vẫn là tin tưởng nàng. Người bên cạnh nghỉ ngơi ta tới tìm. Không thể ngăn cản như vậy liền sủng nàng đi. Tưởng thành tuấn đối hoàng tiểu xảo trên tay rau dại cũng thập phần quen thuộc. Thực mau cho hoàng tiểu xảo một đống. Lúc này mới làm hoàng tiểu xảo cam tâm tình nguyện về nhà. chương 261 xứng đáng. Trên đường ba người gặp đồng dạng ra tới chuyển động bạch liên hương. Nha, này nhị tẩu như thế nào còn ăn xong rồi rau dại. Bạch liên hương xem kia tưởng thành tuấn trên tay kia chát rau dại nhẹ nhàng che che miệng. Ta nói nhị ca, nhị tẩu hiện tại chính là nay phi tích so. ngươi như thế nào có thể như vậy ủy khuất nhị tẩu đâu, phải biết rằng nhị tẩu trong bụng hoài chính là ngươi cốt đục đâu. Hoàng tiểu xảo nhìn nàng kia sắc mặt liền chẳng ghét, đệ mội nói chính là nói cái gì đâu, này rau dại như thế nào tích lạc, ta chính là thích ăn làm sao bây giờ. Nói xong điểu cũng không điểu nàng liền lôi kéo tưởng thành tuấn bọn họ đi rồi, thành tuấn ca chạy nhanh trở về đi, ta mệt mỏi. Bạch liên hương nhìn hoàng tiểu xảo như vậy không cho mặt mũi chính mình, khi không chốt nhưng phát nàng một chân đá hướng một bên đá, kết quả đá không có bay đi lại đem chân đá đau vai xoay một phen thiếu chút nữa quăng ngã, chính mình đem chính mình dọa cái chết kiếp. Này nếu không tiểu tâm ké ngã nói nàng cũng không biết như thế nào hướng tướng công giao đái. Nghe phía sau hô đau thành, hoàng tiểu xảo dơ lên khỏe miệng. Xứng đáng. Muốn đổi trước kia hoàng tiểu xảo là thực thích loại này sâu gạo sinh hoạt. Chính là hiện tại nàng lại là cả người không thích hợp Thật vất vả đầu năm một đi qua Đầu năm nhị sáng sớm hoàng tiểu xảo liền bắt đầu ở nơi đó đếm Kỳ muốn bắt đi mẹ nuôi ra lễ Này đột nhiên không thể qua đi bên kia cùng mẹ nuôi Tẩu tử nói thượng nói mấy câu đem nàng đều nghẹn hỏng rồi Không đổi, người trước đem cơm sáng cấp ăn tưởng thành tuấn dở khóc dở cười hắn trước kia như thế nào không biết nhà bọn họ tiểu nương tử như vậy hỉ náo nhiệt người ăn trước ta đi đem đưa cho cha mẹ năm lễ lấy qua đi trước, đêm 30 thời điểm không có mang qua đi, ta hiện tại cấp đưa qua đi. Hoàng thiểu xảo trong lòng âm thầm mắng một câu, trước nay chỉ nghe qua nữ nhi về nhà mẹ để muốn đưa lễ chưa từng có nghe qua ăn tết nhi tử phải cho cha mẹ năm lễ. Chính là ai làm lúc trước các nàng phân ra thời điểm đáp ứng quá ngày lễ ngày tết phải cho bọn họ đưa quà tặng trong ngày lễ đâu, lại không hợp tập tục cũng không kém như vậy một chút. Thường thanh tuấn sau lại vẫn là thực may mắn chính mình làm như vậy một cái thông minh hành động, bởi vì hắn vừa ra khỏi cửa khẩu liền phát hiện hắn kia đại tàu trốn trốn tranh tranh ở nhà bọn họ phụ cận đâu, vừa nhìn thấy hắn ra tới hướng đại sơn thẩm bên kia đi này đều nhịn không được lao tới. nha, nhị đệ này sáng sớm liền đi gặp kia nhận tới nhạc phụ A. Tức chết người đi được. Dương Thúy Hoa tưởng tượng đến nguyên lai hẳn là quá đến nhất thảm lão nhị ra hiện tại biến thành trong thôn nhất giàu có người. Mà kêu lão tam lại thi đẩu tú tài, một nhà tam huynh đệ giữa liền chính mình ra nhất vô dụng Tưởng thành tuấn ngó nàng liếc mắt một cái không nói gì, sau đó lướt qua nàng tiếp tục đi. Dương Thúy Hoa nhìn tưởng thành tuấn không phải đi đại sơn thẩm ra này trong mắt xoay chuyển, đột nhiên hiểu được, ai ra nguyên lai like là cho cha mẹ đưa năm lệ a sớm nói a tới tới tới không cần như vậy phiền thoái, ta cấp mang về thì tốt rồi. Này nói liền tưởng đi lên đoạn. Đại tàu. Nam nữ thụ thụ không thân, ngươi như vậy lôi lôi kéo kéo làm người thấy nhiều không tốt. Tưởng Thành Tuấn nói xong tiếp tục đi, không thèm để ý nàng. Hắn phi thường rõ ràng, nếu thứ này làm Dương Thúy Hoa cấp mang qua đi, sợ là tới rồi cuối cùng chính mình đưa quá khứ đồ vật vẫn là sẽ thiếu như vậy vài dạng đi, hắn nhưng không nghĩ cuối cùng bị người phản chỉ vào cái mối mắng. Dương Thúy Hoa thấy Tưởng Thành Tuấn căn bản là không để ý tới chính mình. Này bị hắn như vậy vừa nói cũng ngượng ngùng trở lên đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này rất tốt cơ hội ở chính mình trước mắt trốn. Bất quá nghĩ nghĩ, chạy nhanh theo đi lên, trong lòng tính kế như thế nào từ nơi này mặt lấy hai kiện đồ vật trở về thăm cha mẹ đâu. chương 262 tặng lễ. Tưởng Thành Tuấn đi vào lão phòng bên này khi, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm sáng. Sớm như vậy lại đây có chuyện gì? Tưởng Căn Sinh thấy Tưởng Thành Tuấn thời điểm không dấu vết nhữ nhữ mày. Chứ không Tưởng Căn Sinh hỏi như vậy một câu, những người khác các gắn cát, cũng không có một người tiếp đón Tưởng Thành Tuấn. Năm nay năm lễ còn không có cho các ngươi đưa lại đây, trước hai ngày vội, cho nên hôm nay đã cho đưa tới. Tưởng Thành Tuấn đem trên tay dẫn theo mấy cái túi dơ dơ lên. Nghe nói là năm lễ, Trương Tam Hoa không cần phải nói đó là tốc độ nhanh nhất đứng lên. Sau đó tiếp nhận tưởng Thành Tuấn trong tay lễ một chút cũng không khách khí mở ra tới nhìn nhìn, thấy đều là một ít thì ta gì đó thời điểm không rất cao hứng chừng mắt tưởng Thành Tuấn, như thế nào cũng chỉ có này đó, này quanh năm suốt tháng cấp điểm tiền lương dùng không được sao. Hôm nay cung cấp môi dưỡng chúng ta không phải cho sao. Tưởng Thành Tuấn giả ngũ hỏi. Trương Tam Hoa dừng một chút, ngươi này quanh năm suốt tháng tránh như vậy nhiều tiền, này lại là xây nhà lại là mua ra cụ. Lấy như vậy một chút tiền lại đây cấp cha mẹ ăn tết mua điểm ăn ngon mua bộ quần áo xuyên đều không được sao. Ngươi nhìn xem ngươi nương ta quần áo đông một cái động tây một cái mụn bá. Nương, này tết nhất liền đừng nói này đó đi. Tưởng thành tuấn đem lễ cho nàng lúc sau chạy nhanh đánh gây nàng lời nói, lễ đưa đến, ta. Liền đi trở về. Tưởng thành tuấn tâm đó là lệnh đấu, này hỏi chính mình lấy tiền gì sao như vậy tích cực, chính là các nàng lại đối chính mình trả giá cái gì. Nay người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, này muốn đổi trong nhà người khác hắn cấp tặng lệ qua đi, cũng sẽ lưu hắn ở nơi đó ăn cơm sáng. Hắn cái gì đều không có được đến liền tính, kết quả còn nhường cho như vậy nói. Không phải nói muốn ăn như vậy một đốn cơm sáng mà là hắn hy vọng chính mình có thể được đến công bằng đối đãi có thể giống đại ca cùng tam đệ như vậy ngồi ở cái bàn trước ăn cơm sáng. Nhìn tưởng thành tuấn rời đi thân ảnh, Trương tam hoa miệng lại nhảy mắng cái không ngừng. Ý miệng, ăn cơm liền ăn, tiết nhất không cần ở nơi đó ảnh hưởng tâm tình. Bên này Dương Thúy Hoa đi theo tưởng thành tuấn sau lương đuổi trở về, đôi mắt quay tròn nhìn chầm chầm kia một đống đồ vật xem. Trương Tam Hoa bực, ăn cơm liền ăn cơm, sẽ ăn sẽ không làm việc nhà chết nữ nhân, sáng sớm chết chạy đi đâu. Này rốt cuộc còn có để người ăn Tết tiên vui năm. Tưởng căn sinh cũng tới khí, suốt ngày không phải nơi này xảo chính là nơi đó xảo. Dương Thúy Hoa không có đáp lời trực tiếp ngồi xuống ăn cơm sáng. Nàng cứ như vậy yên ổn, này đương nhiên tưởng không không cần tưởng, này cơm còn không có ăn xong nàng liền đưa ra hôm nay phải về nhà mẹ để thăm người thân sự. Công công, ngươi xem chúng ta lúc này đi cũng không có gì đồ vật lấy, này có thể hay không từ nhị đệ vừa mới lấy tới năm lễ bắt lấy một hai dạng làm ta lấy về nhà mẹ đẻ. Ăn ngốc ngươi. Trương Tam Hoa tới khí, cầm chén hướng trên bàn một quăng ngã ai cũng không cần đánh này năm lễ chủ ý. Nói xong hành động thực nhanh chóng đứng lên đem năm lễ hương chính mình trong phòng lấy, sau đó một phen khóa giữ cửa cấp khóa lại. Tưởng thành tuấn bọn họ cũng không biết chính mình đưa tới năm lễ ở bên kia nhấc lên sóng to do lớn, hắn hiện tại chính chạy trở về chuẩn bị này năm thứ nhất tới cửa thấy nhạc phụ nhạc mẫu, tuy rằng không phải thân sinh thắng qua thân sinh. Đem lễ chuẩn bị tốt sau, tưởng thành tuấn người một nhà vui vui vẻ vẻ về nhà mẹ để đi mà Hoàng Tiểu xảo nhà mẹ đẻ liền ở chỗ này ra cách tránh. Tuy rằng nói hai nhà mỗi ngày đều gặp mặt, bất quá lúc này đây tới cửa cảm giác thật đúng là cùng bình thường không giống nhau, có một chút hưng phấn còn có một tia khẩn trương. chương 263 nhị ca. Đi thôi. Tưởng thành tuấn thật không có Hoàng Tiểu xảo những cái đó tiểu tâm tư. Làm sao bây giờ, ta có chút khẩn trương. Hoàng Tiểu xảo bất lực mà nhìn hắn, chọc đến tưởng thành tuấn ha ha cười. Đồng đốc. Ta này đường con rể đều không khẩn trương ngươi khẩn trương cái gì. Muốn khẩn trương không phải hẳn là hắn khẩn trương sao. Hoàng tiểu xảo nghĩ nghĩ, hình như là này đạo lý Nga, nàng như thế nào đem nhân vật cấp lầm. Kêu đi thôi. Hoàng tiểu xảo lúc này mới vui vui vẻ vẻ nắm tiểu nha nhi hướng bên ngoài đi. Ở cửa nàng gặp phải một cái tưởng cũng không nghĩ tới người, tưởng biển rộng. Hải nhi, Tường biển rộng thấy Hoàng tiểu xảo các nàng ra tới. Ngượng ngùng xoắn xít mà nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên hướng bọn họ nói câu, nhị thuốc nhị thẩm tân miên hảo. Sau đó chạy ra. Hoàng tiểu xảo nhìn nhìn tưởng thanh tuấn, sau đó nhìn nhìn chạy xa thân ảnh, chúng ta có phải hay không quên cấp bao lì xỉ? Tưởng thanh tuấn gật gật đầu, quay đầu lại thấy đứa nhỏ này lại cấp đi. Hai người cũng không có để ý liền đi đại sơn thẩm ra. Đại sơn thẩm ra sớm liền biết hôm nay hoàng tiểu xảo các nàng sẽ về nhà mẹ đẻ đã chuẩn bị tốt phong phú cơm trưa. Vừa vào cửa nói quá hỉ đèm trên tay năm lễ đưa qua đi, hoàng tiểu xảo lúc này mới chú ý tới trong phòng khách mặt còn có một cái chính mình không quen biết nam tử. Tưởng thành tuấn nhưng thật ra nhận thức, nhị anh em vợ. Tưởng thành tuấn kêu lên một chút cũng không xấu hổ, nhưng thật ra kia nam tử nghe liền ngượng ngùng chỉ thấy hắn chảo chảo đầu, thành tuấn ca. Hoàng tiểu xảo hiểu được, cảm tình đây là đại sơn thẩm ra con thứ hai, cũng chính là nàng nhị ca. Nhị ca. Ơn, ngươi chính là nương nhận tiểu mội đi. Khi nhi cười, xem tiểu đệ phiền não không biết như thế nào kêu. Nói được cũng là kêu tưởng thành tuấn là ca, kêu hoàng tiểu xảo là muội, cứ như vậy này bối phận không đều rối loạn sao. Về sau nhập ra tùy tục đi, có câu nói nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, trừ bỏ kêu chúng ta kêu cha mẹ ngoại khác đều ấn thành tuấn bối phận đi kêu đi, như vậy liền không cần thiền. Đại Sơn thầm nói. Câu này giải quyết các nàng xưng hô thượng phiền áo. Này đến sau đương nhiên chính là lãnh bao lì xì phân đoạn, tiểu hài tử lãnh bao lì xì miễn bản cao hứng cỡ nào. Hành, Thành Tuấn hôm nay ngươi là khách nhân, người liền mang theo xảo nhi các nàng đi một chút, thực mau liền có thể ăn cơm trưa, còn có hai người các ngươi muốn đi về nhà mẹ đẻ liền về nhà mẹ đẻ đi. Đại Sơn Thẩm đã cùng nhà mẹ đẻ bên kia nói tốt đầu năm tam lại trở về. Hôm nay làm đại thắng ca mang theo hỉ nhi tẩu về trước nhà mẹ đẻ. Đầu năm nhị, về nhà mẹ đẻ. Đại Sơn Thẩm cũng chỉ có tiếu tiếu một cái thân sinh nữ nhi còn không có gả, cho nên hôm nay cũng liền hoàng tiểu xảo một người về nhà mẹ đẻ. Nương, nếu không ngươi hôm nay theo ta cha về trước nhà mẹ đẻ đi, chúng ta chế chút lại cùng nhau ăn cơm chiều thì tốt rồi. Hoàng tiểu xảo không nghĩ bởi vì chính mình làm nương không có thể đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, nương cùng ngươi gì các nàng nói tốt ngày mai lại cùng nhau trở về. Này đầu năm nhị A đều là các ngươi tuổi trẻ về nhà mẹ đẻ, chúng ta này đó lao xương cốt liền ngày mai lại trở về. Ngoại gả nữ đều có nhà mẹ đẻ, rất nhiều nhân gia đều là cái dạng này ăn bài, đều có thể đủ lý giải. Vậy được rồi. Hoàng tiểu xảo lúc này mới ngồi xuống nhìn chính mình cái kia cái gọi là nhị ca, nhị ca. Nghe đường nói ngươi là đi theo người khác đi ra ngoài học tay nghề đi. Không phải học tay nghề, ta là đi theo người khác làm buôn bán đi. Nói đến cái này tưởng nhị lợi sắc mặt ảm đạm xuống dưới, quá xong năm liền không ra đi. Hoàng tiểu xảo cùng tưởng thành tuấn ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nơi này tựa hồ có một ít bọn họ không biết sự tình. chương 264 lại khởi phong ba. Nhị ca đây là gặp gỡ cái gì nan đề sao? Hoàng tiểu xảo thật cẩn thận hỏi có thể hay không cùng ta nói nói, kia còn không phải à, ngươi nhị ca đi theo kia trưởng quậy ngầm thu hồi khấu làm chủ nhân phát hiện, nhân ra liền ngươi nhị ca cũng cùng nhau gấp trở về. Nói lên cái này đại sơn thẩm liền thở dài một hơi, lại nói tiếp tức chết người, ngươi nói này trưởng quậy tâm như thế nào liền như vậy hư đâu, hiện tại hảo còn liên lụy thượng ngươi nhị ca. Tuy rằng nàng không hy vọng nhi tử đến như vậy xa địa phương làm sống, Chính là cũng không hy vọng nhi tử như vậy cấp đen thanh danh. Hoàng tiểu xảo dừng lại, này vấn đề nàng giống như thật sự không có cách nào giải quyết ta. Không có việc gì, này sống chủ nhân không làm làm tây ra thì tốt rồi. Ngược lại là tưởng Thành Tuấn xem đến rất rõ ràng, nói nữa, thúc cùng thẩm không phải không hy vọng nhị lợi chạy như vậy làm sống sao, hiện tại trở lại bên người không phải thực hào sao. Đúng vậy, nương, Thành Tuấn ca nói đúng, không lớn ta không ra đi. Ở nhà cùng nhau làm ruộng thì tốt rồi." Tường Nghị Lợi nhìn Đại Sơn thẩm này hốc mắt đều đỏ, chạy nhanh nói: "Chính là, nói không chừng đây cũng là nhị ca một lần cơ hội đâu." Hoàng Tiểu xảo cũng có tính toán, nhị ca sẽ biết chữ sao? Đi theo trưởng quầy học một ít, đơn giản đều có thể nhận thức. Lại nói tiếp chính mình cũng không phải không có thu hoạch không phải sao? Kia không phải được, nhị ca sẽ biết chữ tổng sơ so sẽ không biết chữ thêm một cái cơ hội. Sẽ biết chữ Hơn nữa vẫn là người một nhà, Hoàng Tiểu xảo trong lòng tính toán này có phải hay không chính mình trong nhà cũng có thể làm một ít tiểu sinh ý đâu. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng không phải không có khả năng. Làm cái gì hảo đâu. Không đều nói người lấy thực vì thiên, làm thức ăn có thể hay không càng tốt một ít. Nghĩ đến đây Hoàng Tiểu thất nhớ tới chính mình phía trước ăn lần đó mặt, như vậy mặt đều bán như vậy quý, chính mình từ kiếp trước dọn một hai dạng đồ vật lại đây không phải có thể. Xảo nhi! Tưởng thanh tuấn nhẹ nhàng lắc lắc nàng, Hoàng tiểu xảo phục hồi tinh thần lại nhìn hắn, làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì đột nhiên sững sờ ở nơi đó? ân nàng này tiểu ma bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, này nói nói liền xuất thần đến phải hào hào nhìn. Không có, ta trở về tính hào lại nói. Bị Hoàng tiểu xảo như vậy một gián đoạn mọi người đều quên mất vừa mới không thoải mái, đồng thời bọn họ còn không biết bên ngoài lại là nhà ngôn phong ngữ nổi lên bốn phía. Thằng đến ăn qua cơm trưa, có cái thím lại đây đại sơn thẩm ra thoán môn thấy hoàng tiểu xảo, lúc này mới khó xử mà nhìn một chút các nàng, tưởng nói không nghĩ nói. Này khiến cho hoàng tiểu xảo các nàng chú ý. Thím là có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Hoàng tiểu xảo cười hỏi. Kia thím nhìn hoàng tiểu xảo do dự, đại sơn thẩm nhìn sợ lại là có chuyện gì, anh màu ngươi có chuyện gì liền nói đi, đừng làm cho hải tử lo lắng. Này Đại Sơn thẩm nói vậy anh mẩu thím lúc này mới nhả ra, ai ra cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là ta sợ nói ra cho các ngươi động khí, này không phải nàng bà bà sao hiện tại ở bên ngoài nói, nói bọn họ hay là Bạch Nhãn Lang nhận môn thân liền cho rằng chính mình phản cao chi, chính mình ra chân chính thân nhân đều từ bỏ. Hoang tiểu xảo hết trồ nói rồi, thật sự không biết này người một nhà khi nào mới có thể có cái ngừng nghỉ. Thím, nàng nói như vậy khẳng định là có cái gì nguyên nhân đi. Thật đúng là làm ngươi cấp nói đúng. Kia thím thở dài, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ngươi cũng biết ngươi bà bà người nọ, dù sao ta ra tới ngươi cũng đừng nóng giận, khi chính mình không tốt. Bọn họ nói cái gì ngươi thấy được hải nhi cũng không cho bao lì xì ngược lại là cho người ngoài tiểu hải tử. Ta cũng không biết việc này là thật hay là giả. chương 265 khách quý tới cửa. Việc này là ta sai. Vừa mới trở về trong nhà cấp 5 lễ thời điểm không có thấy Hải Nhi cho nên liền còn không có cấp bao lì xì, sau đó vừa mới lại đây thời điểm vừa ra khỏi cửa thấy Hải Nhi, kia Hải tử nói một lời liền chạy, cũng không có cho chúng ta thời gian. Xào nhi nàng không biết ta còn không có cấp bao lì xì. Tưởng thành tuấn mặc kệ cái gì nguyên nhân trước đêm này trách nhiệm ôm chính mình trên người đi. Ta liền nói việc này không thể tin tưởng, nàng cũng là lôi kéo người khác nói. Đại gia cũng quản các nàng. Hoàng thiểu xảo cũng có như vậy một chút sinh khí. Nói như vậy nói, buổi sáng mầm nhi cũng đi theo Thành Tuấn Ca tới cửa đi chúc Tết. Bọn họ ai lại cấp bao lì xì mầm nhi? Theo ta biết năm rồi mỗi một năm bọn họ đều sẽ cấp bao lì xì hải nhi chính là tan này. Đáng thương mầm nhi chưa từng có lấy quá các nàng một cái bao lì xì. Việc này lại nói như thế nào? Được rồi, đừng tức giận. Chính ngươi bà, bà người nào ngươi không biết sao? khi chính mình thân mình ai đau lòng. Đại sơn thẩm làm hoàng tiểu xảo bình tĩnh lại, ta nói ngươi đứa nhỏ này, này, có thân mình này, tính tình đó là một ngày một ngày tăng trưởng trước kia bình tĩnh chạy đi đâu. Hoàng tiểu xảo lẽ lưới, ta này không phải ủy khuất sao. Việc này thẩm nói đúng, ngươi đừng động việc này ta sẽ xử lý, ngươi đâu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng động nhiều như vậy. Tường thanh tuấn cũng không hy vọng hoàng tiểu xảo suy nghĩ quá nhiều sự tình. Hiện tại nàng muốn bảo trì vui vẻ. Có tưởng thành tuấn lời này, hoàng tiểu xảo cũng cư yên tâm giao cho hắn, nàng hiện tại chính là loại này tâm lý, nàng A chỉ cần hảo hảo đại ở hắn phía sau đương tiểu nữ nhân thì tốt rồi, thiên sập xuống có hắn cái này cao cái trống. Cuối cùng này một kiện hoàng tiểu xảo không biết tưởng thành tuấn là như thế nào giải quyết, dù sao ngày hôm sau liền không nghe thấy lại có người đang nói chuyện này. Đầu năm tam hôm nay tưởng thành tuấn trong nhà có khách quý. Người nọ đúng là đã lâu không có gặp mặt Trương Minh Hiên bọn họ. Nhìn kêu một hộp một hộp hướng bên trong giọt lễ, này trong thôn lại nhắc lên một trận gió lốc, đều nói này tưởng ra tổ tiên mộ phần mạo khói nhẹ, cư nhiên nhận thức như vậy quý nhân, trời biết tưởng thành tài nghe thấy lời này ở nhà đã phát bao lớn tính tình Nay liền nói này hỉ thức như thế nào nhảy nhót nguyên lai like là khách quý lâm môn A. Hoàng tiểu xảo cười nói, Trương Minh Hiên không biết này nhảy đắt là có ý tứ gì. Bất quá đoán cũng không phải cái gì không dễ nghe lời nói, cười nói, này thu được nhà các ngươi lễ này không tới cửa tổng ngưỡng ngùng. Trước đó vài ngày nghe nói nhà các ngươi sự, ngưỡng ngùng không có thể chạy tới, bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi, hôm nay cấp đưa đều là một ít bổ thân mình. Cảm ơn Trương Công Tử. tưởng thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo thật sự không nghĩ tới này, Trương Công Tử cư nhiên sẽ như vậy khách khí, theo lý thuyết bọn họ lần trước đã giúp chính mình ra chiếu cố rất lớn. Lần trước còn không có cảm ơn các ngươi đâu. Nói cái gì khách khí lời nói, ta nếu không ở chỗ này, có chuyện gì liền đi tìm Trương Thúc còn có ai chung bọn họ. Trương trưởng quay nghe thấy liên tục gật đầu, công tử nói đúng, tuy rằng không thể giúp được cái gì, tận tận hơi bộ chi lực vẫn là có thể. Thấy Trương Minh Hiên, hoàng tiểu xảo này trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, nàng chấp chấp mắt, bất động thanh sát. Ngay này, Hoàng tiểu xảo không có giống thường lui tới giống nhau làm tưởng thành tuấn làm cơm chưa mà là chính mình tới tìm tới hỷ nhi tẩu lại đây hỗ trợ hai người làm, đồng thời còn làm đại thắng ca mang theo nhị lợi ca cùng nhau lại đây cùng đi Trương minh hiên bọn họ ngồi. Tưởng thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo ăn bài, trong lòng cũng nghĩ đến này hứa manh mối, tự nhiên là cũng liền giúp đỡ vài phần. chương 266 ăn ngon đồ ăn. Nay tưởng thành tuấn đều có thể nhìn ra tới sự... Này Trương Minh Hiên người này tinh lại sao có thể nhìn không ra tới, bất quá hắn cho rằng nếu là tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo thật có thể coi trọng người, như vậy lại kém kia cũng là có cái vài phần, sở Hưu hắn cũng liền lặng lặng không giấu vết khảo nghiệm. Ở tưởng nhị lợi đối đáp chung hắn nhìn ra hắn tuy rằng không phải thực ưu tú, bất quá cũng là cái không tồi nguyên liệu, cái này làm cho hắn nhận lấy hắn cũng không có quan hệ. Tưởng thành tuấn cũng đã nhìn ra Trương Minh Hiên vừa lòng, Ở bưng thức An thượng bản khi cùng Hoàng Tiểu Xảo xử cái ánh mắt, ý thứ nói cho nàng bên này không có vấn đề. Hoàng Tiểu xảo đương nhiên vui vẻ, cứ như vậy nàng cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng nói đều là nông thôn ra tới, bất quá Hoàng Tiểu xảo rất rõ ràng tưởng nhị lợi đi ra ngoài thời gian dài lại làm hắn trở về làm ruộng kỳ thật vẫn là sẽ có không khỏe ứng, đương nhiên nơi này cũng có nàng tư tâm. Lúc trước làm Thành Tuấn Ca học biết chữ cũng là hy vọng nếu có một ngày chính mình ra làm điểm cái gì sinh ý có thể cho Thành Tuấn Ca đi ra ngoài chạy, chính mình cũng không cần luôn là ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nếu có thể bồi dưỡng cái nhị ca ra tới giúp đỡ Thành Tuấn Ca như vậy cũng chính là càng tốt, nàng thừa nhận chính mình là cái dính người nữ tử, nàng nhưng không hy vọng đến lúc đó Thành Tuấn Ca giống như Trương Minh Hiên như vậy suốt ngày nơi nơi chạy. So với cái này, Nàng càng hy vọng thành tuấn ca bồi ở chính mình bên người Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại nàng đều là như thế này cho rằng Không có gì so đem nam nhân đặt ở chính mình bên người tới an tâm Bởi vì trên thế giới này ngoại giới dụ dỗ quá nhiều Ai cũng không có trăm phần trăm có thể bảo đảm người này có thể hay không biến Có đôi khi chính là người không muốn vẫn là không dám đảm bảo sẽ không gặp gỡ bị người tính kế thời điểm Đặc biệt ngươi càng có tiền có thế vậy càng dễ dàng hấp dẫn nữ nhân chú ý. Trương Minh Hiên nhìn kêu một bàn phong phú đồ ăn lại lần nữa đối hoàng tiểu xảo lau mắt mà nhìn. Này nữ tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Này ngươi nói là nông ra người như vậy khẳng định là không có cách nào làm ra như vậy phong phú thịt đồ ăn tới. Bởi vì hắn biết rõ nhà bọn họ làm quả hồng sinh ý phía trước tình cảnh. Ngươi nói nàng trước kia là gia đình giàu có tiểu thư đi. Này gia đình giàu có cái nào nhân ra không có thô sử nha hoàn, này kiện hảo một chút còn có bên người nha hoàn, này nấu nước nấu cơm nơi nào dùng đến chính mình động thủ, giống hắn mội mội đó chính là một cái không biết ngũ cốc tiểu thư khuê các. Tới tới tới, đại gia động chiếc đua đi, không cần khách khí. Tưởng Thanh Tuấn tiếp đón. Nhìn nhiều như vậy ăn ngon tưởng khách khí cũng khách khí không đứng dậy A trường trưởng quại cười nói. Mọi người đều cười, hoàng tiểu xảo cười thầm ở trong lòng. Nàng hôm nay chính là thực dụng tâm ở nấu, này đều quá không được bọn họ này một quan nói kia nàng cũng sẽ không lại suy nghĩ cái gì. Kỳ thật hoàng tiểu xảo cũng không có nấu cái gì, đều là một ít tương đối trưởng thấy đồ ăn, có đôi khi ra thường tiểu thái lại có thể nhập bọn họ này đó quý khẩu. Gà, là tay sẽ gà, cá, là cá hầm cải chua, xương sườn, là ngọt toàn xương sườn, thịt, là lộc cốc thịt, hoàng tiểu xảo liền làm như vậy bốn cái đồ ăn. Sau đó kỳ thật đều là hỉ nhi tẩu hoàn thành Làm này hai cái đồ ăn đã là nàng nhẫn mại cực hạ Trương Minh Hiên nhìn nhìn lựa chọn tay xé gà đầu tiên xuống tay Này gà bị hủy đi đi gà cốt Thịt gà sẽ thành một kia Sau đó quay dâng hương hành cùng rau thơm Hắn gấp một cái thịt gà ti đặt ở trong miệng Trừ bỏ gà cùng hương hành hương vị còn có một cổ dầu mẹ cùng hạt mẹ mùi hương Nhìn kỹ quả nhiên còn có một ít màu trắng hạt mẹ ở mặt trên Ơn Hương vị thực hảo. Nay cùng bọn họ ngày thường ăn thịt gà không giống nhau. Nhưng mà này thịt gà không phải nhiệt mà là lánh. Lại một chút cũng không có ngày thường cái loại này lánh hương vị. Nói như thế nào đâu. Dù sao chính là ăn ngon là được rồi. chương 267 Đại Nhân Vật Trương Minh Hiên nguyên bản cho rằng Hoàng Tiểu Xảo sẽ mở miệng nói tưởng nhị lợi sự. Kết quả thẳng đến hắn rời đi Hoàng Tiểu Xảo bọn họ vẫn là một câu đều không có nói. Đừng nói Trương Minh Hiên không rõ. Chính là tưởng Thành Tuấn cũng không biết Hoàng Tiểu xảo rốt cuộc là ở chơi cho gì. Nghe thấy tưởng Thành Tuấn tò mò hỏi chính mình, Hoàng Tiểu xảo ôm bụng cười, Thành Tuấn ca, ngươi sẽ không cho rằng ta là muốn đem nhị ca cấp đẩy hướng trương công tử đi. Chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ đều là như thế này tưởng. Đương nhiên không phải. Hoàng Tiểu xảo vừa mới bắt đầu từng có cái này ý tưởng, bất quá hiện tại nàng không nghĩ việc này, nàng mặt khác coi an bài. Ta xem vừa mới kia trương công tử đối nhị ca tựa hồ ấn tượng không tồi, vậy thuyết minh ta nhị ca là cái khả tạo chi tài, ngươi nói tốt như vậy nhân tài ta không lưu trữ cho chính mình dùng, ngược lại đưa cho trên tay người tài ba vì hoạn trương công tử, kia chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Ngươi nghĩ chính mình làm buôn bán? Tưởng thành tuấn không biết chính mình ra nương còn có như vậy nguyện tưởng, hắn níu như mày. Nay phía trước chính mình ra nghèo vì sinh hoạt cũng liền thôi hiện tại chính mình ra có điển có mà, hắn không phải thực tán thành chuyện này, đều nói sĩ nông công thường này thương bài cuối cùng, ta không hy vọng ngươi chịu như vậy khí. Làm buôn bán đối người túi đầu không lưng, hắn thiệt tình không nghĩ. Không phải ta đi, mà là ngươi đi, hơn nữa ta hiện tại còn không phải là ở tìm giúp đỡ, cứ như vậy về sau ngươi liền không cần luôn là như vậy chạy ra đi. Hơn nữa ta cũng không có nghĩ làm nhiều ở suy ý. Dù sao đâu cũng chính là không đói chết người một nhà thì tốt rồi Nàng có thể thăm dò rõ ràng Này Trương Minh Hiên chính là đệ nhất hoàng thường Cả nước các nơi đều có chính mình sinh ý Nàng còn không có hưng thú biến thành hắn đối thủ một mất một còn Nói nữa nàng chính là đem hắn đương chính mình chỗ dựa đâu tưởng thành Tuấn đã biết hoàng tiểu xảo tính toán sau thở dài nhẹ nhõn một hơi Chỉ cần nàng không phải chính mình đi ra ngoài thì tốt rồi Hắn bất vả một ít thật không có cái gì quan hệ Đương nhiên nơi này cũng có hắn tư tâm, hắn không hy vọng chính mình nương tử ở bên ngoài tỏa sáng rực rỡ, như vậy chính mình tình địch chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bọn họ không biết chính là tưởng nhị lợi hiện tại tâm tình kích động đâu, hắn trước kia chính là gặp qua trương minh hiên, khi đó hắn là như vậy cao không thể phản hắn thật sự không nghĩ tới hắn ngẩm cư nhiên như vậy dễ nói chuyện. Nay tiểu mỗi bọn họ một nhà thật lợi hại, cư nhiên có thể kết bạn thượng như vậy đại nhân vật. Ban đêm Hai nhà người cùng nhau ăn cơm khi, hoàng tiểu xảo nghe tưởng nhị lợi nói ra Trương Minh Hiên địa vị cũng hoàng sợ. Nàng trước nay cũng chỉ cho rằng những cái đó đại nhân vật ly chính mình xa đâu, chính là không nghĩ tới này Trương Minh Hiên rất xa so với bọn hắn tưởng muốn cao lớn thượng. Cả nước lớn nhất hoàng thường, cô cô là quý phi, muội muội là thái tử chắc phi, tùy tiện một cái danh hiệu liền có thể áp chết bọn họ. Ta là đang nằm mơ sao. Đại sơn thẩm như thế nào cũng không dám tưởng chính mình cư nhiên cùng một cái đại nhân vật đã gặp mặt. Người không đang nằm mơ, ta cũng không có đang nằm mơ, vẫn luôn cho rằng chỉ là cái quan nhị đại hoặc quan tam đại không nghĩ tới cư nhiên là hoàng thân quốc thích. Mội tử, người hôm nay mang ta cùng Trương công tử gặp mặt là nghĩ đem ta đưa bên kia đi sao. Tường nhị lợi vẫn luôn liền nghĩ là một cái thành công người làm ăn, hiện tại tốt như vậy cơ hội đặt ở chính mình trước mặt, này như thế nào làm hắn không tâm động. Nhị ca rất muốn đi theo trương công tử. Hoàng tiểu xảo nhìn tưởng nhị lợi kia vẻ mặt giống như kiếp trước thiếu nữ truy tình kia sùng bái bộ ráng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tưởng nhị lợi ngượng ngùng gãi gãi đầu, ha ha, không biết có hay không cơ hội như vậy. chương 268 ta không cần ngươi chết. Nhìn tưởng nhị lợi cái dạng này hoàng tiểu xảo biết chính mình vẫn là tính lẩu, không có đem hắn tính ở bên trong. Nhị ca, ta này lời nói thật cùng ngươi nói, người này các có trí. Ngươi nếu muốn hướng chỗ cao phi ta cũng có thể thành toàn ngươi, giúp ngươi dận tiến, chính là ngươi có hay không nghĩ tới này cây to đoán non Trương chương công tử như vậy ra cảnh Trung có một ngày hội ngộ thượng hoàng vị tranh đoạt phong ba, đến lúc đó có thể hay không toàn thân mà lui kia chính là cái vấn đề lớn. Hoàng tiểu xảo nhất không thích chính là cùng hoàng quyền giao tiếp, nơi này có rất nhiều vương pháp mà không có hiến pháp, nơi này chú ý tối cao quyền lực mà không phải nói chuyện cứu mỗi người bình đẳng. Tường nhị lợi nghe được lời này dừng một chút, hắn đi ra ngoài thời gian trường biết hoàng tiểu xảo nói chính là lời nói thật. Dạng chuyện này để làm gì, này không phải còn không có thành hình sự sao. Tường thanh tuấn nhìn này không khí cũng chút xấu hổ đánh cùng chàng nói, việc này nhị ca hảo hảo tường, nghị ký lại nói cho chúng ta biết. Nếu ngươi không nghĩ đi, chúng ta cũng có thể hai nhà người cùng nhau hợp cái cửa hàng làm điểm tiểu sinh ý, đến lúc đó liền giao cho nhị ca nhìn. Chúng ta liền chờ phân tiền thì tốt rồi. Cứ như vậy tưởng thành tuấn nhẹ nhàng đem hai con đường cấp tưởng nhị lợi cấp bày ra tới. Đến nỗi như thế nào lựa chọn vậy xem chính hắn. Năm nhoáng lên đã vượt qua năm sáu thiên. Hoàng tiểu xảo cảm giác chính mình đây là một chút cũng tìm không trở về trước kia ăn tết cái loại cảm giác này. Cho rằng vẫn là hài tử thời điểm chính mình có thể bên này chạy bên kia chạy, vô ưu vô lự. Hiện tại trưởng thành chính mình cũng chỉ có thể suốt ngày ở nhà đợi. Hôm nay nghe nói chân trên có cái hội chùa, hoàng tiểu xảo đây là rốt cuộc nhịn không được, một cái kính thân tưởng thành tuấn làm nũng, không có các nàng ra ở đại nhân nhà ra lệ, chính mình đây là nơi nào cũng đi không được. Xảo nhi ngoan, sang năm được không, sang năm ta nhất định mang người đi. Tưởng thành nói nhìn này tiểu hài tử tính tình hoàng tiểu xảo, này đầu đều lớn. Không phải hắn không muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, mà là nàng hiện tại bộ dáng căn bản là không thích hợp đi ra ngoài càng không cần phải nói đến chấn trên dạo hội chùa. Gần nhất, đường xá đường xa thượng sóc này, thứ hai này hội chùa người tế người, nàng cái này tiểu thân thể chính là không có có thai cũng tế bất quá người khác, càng đừng nói hiện tại ngoài thân mình. Không cần, ta hôm nay liền muốn đi, hảo ca ca, ngươi liền mang ta đi đi, còn như vậy ở nhà đợi ta đều mốc heo. Hoàng tiểu xảo vươn ba ngón tay đặt ở chính mình huyệt thái dương chỗ, ta thể ta nhất định thực ngoan sẽ không chạy loạn ta có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình thân mình. Chính là mặc kệ nàng nói cái gì tưởng thành Tuấn chính là không đúng khẩu, ở hắn xem ra chính mình không thể lấy nàng cùng hài tử tới nói giỡn, nàng tuổi tiểu không hiểu chuyện chính mình cũng không thể theo nàng tới. Vì chuyện này, hoang tiểu xảo lần đầu tiên cùng tưởng thành Tuấn sinh khí. Cái này làm cho tưởng thành Tuấn dở khóc dở cười. Ta hảo nương tử, người giữa chưa đều không có ăn cơm, buổi tối nhiều ít ăn một ít đi. Không cần bị đói chính mình cùng trong bụng hài tử. Hoàng tiểu xảo vừa nghe nói lời nói tới khí, hóa ra nói đế vẫn là hài tử quan trọng. Không ăn, đói chết tính. Nàng giận dỗi mà đem cơm đẩy. Còn không có chờ tưởng thành tuấn vô nại lắt đầu, ở một bên tiểu nha nhi sợ tới mức qua lớn tiếng khóc lên. Tiểu nha nhi này vừa khóc, chính là đem hai cái đại nhân cấp làm sợ ngươi mâm nhi, như thế nào lạp như thế nào lạp. Hoàng tiểu xảo chạy nhanh che chở nàng. "Nương, ngươi không cần chết, ta không cần ngươi chết." Tiểu Nha Nhi gắt gao ôm Hoàng tiểu xảo không chịu buông tay. Ở nàng trong lớn tượng chết chính là giống nàng mẹ ruột như vậy rời đi nàng, nàng không nương chết. Chương 269 Tưởng Thành Tuấn bị đánh. Hoàng tiểu xảo thế mới biết chính mình vừa mới giận dỗi nói đem Hải Tử cấp dọa, nàng nhìn khóc nháo tiểu Nha Nhi, tâm sinh ấy nãy, thực xin lỗi bảo bối, là nương hồ nháo, nương cùng cha nói giỡn đâu. Nương như thế nào sẽ chết đâu, nương còn muốn xem chúng ta tiểu nha nhi lớn lên, nhìn tiểu nha nhi gả, nhìn ngươi tìm được hạnh phúc mới được. Không khóc, nương về sau đều không như vậy dọa chúng ta tiểu nha nhi. Như vậy hống đã lâu, tiểu nha nhi mới dừng tiếng khóc. Hoàng tiểu xảo có điểm ngượng ngùng mà nhìn Tưởng thanh Tuấn, hào đi", nàng thừa nhận chính mình là càng ngày càng làm tiêu, bất quá này hình như là hắn sủng ra tới. Cuối cùng, Hoàng tiểu xảo vẫn là không có thể đi hội chùa. Bởi vì đại sơn thẩm cũng tới cấp tưởng thành Tuấn trợ trận, thế đơn lực bộ nàng cuối cùng thảm bại. Trong sinh hoạt luôn là nhiều như vậy tiểu nhạc đệm. Năm luôn lại như vậy thực mâu quá khứ. Năm một quá, từng nhà lại bắt đầu công việc lưu đù lên, vì năm đầu cái bữa vụ xuân làm chuẩn bị. Không đều nói một năm lo liệu từ xuân sau. Đây là một cái thực tốt bắt đầu, bất quá hoàng tiểu xảo các nàng lại gặp một kiện thực sốt do sự. Bởi vì một việc này nhà bọn họ lại lần nữa ở trong thôn có tiếng. Nguyên nhân gây ra là tưởng thành tài muốn ra ngoài đi thi. Ngày này, Dương Thúy Hoa về đến nhà tới thỉnh tưởng thành tuấn đến lão phòng bên kia một chuyến, nói cái gì lao ra tử cho mời. Tuy nói hoài nghi, chính là không có chứng thực hơn nữa dưỡng dục tưởng thành tuấn cũng không hảo phất bọn họ ý. Công đạo Hoàng Tiểu xảo ngoan ngoan ở nhà sau, chính mình một người đi qua. Hoàng Tiểu xảo này ở nhà A là mày nhảy cái không ngừng. Luôn có một loại không tốt cảm giác, này tâm như thế nào cũng bình định không xuống dưới. Này bên kia rốt cuộc tìm Thành Tuấn ca qua đi làm cái gì. Tưởng Thành Tuấn không nói một lời quỷ gối tưởng ra trong đại sảnh, tùy ý bọn họ đánh chửi, như thế nào cũng không đáp ứng. Hoàng Tiểu xảo không yên lòng lại đây thấy chính là như vậy một màn, đương trường nước mắt rất xuống dưới. Các người cút ngày cho ta. khí bất quá nàng tùy tay chịu đứng lên biên vậy gọc vọt đi lên, tưởng Thành Tuấn nguyên bản an tinh quỷ. Ở hắn xem ra làm cho bọn họ đánh chửi đi, đêm này cuối cùng một chút thân tình cấp đánh gây như vậy hắn cũng liền hết hy vọng, đồng dạng cũng yên tâm cùng bọn họ chặt đứt quan hệ, cho các nàng nương hai một cái cuộc sống an ổn. nay vừa nghe thấy hoàng tiểu xảo thanh âm, kia nhưng chính là đến không được, chạy nhanh lên đem hoàng tiểu xảo khấu ở chính mình trong lòng ngực. Cứ như vậy nhưng thật ra làm dỗi chân tới đá hắn trương tam Hoa hung hăng ké ngã một cái. Ai ra? Ai ra huy trương tam hoa này trong chốc lát cũng thật cấp quăng ngã đau, ngã trên mặt đất đã lâu đều khởi không tới, nhìn tình huống không đúng tưởng căn sinh qua đi nếm thử đỡ nàng lên, này một chạm vào nàng liền đế á quỷ tê ơ, ta eo, ta eo. Hoàng tiểu xảo xem cũng không có xem bên này liếc mắt một cái, nếu không phải tưởng thành tuấn thủ săn chính mình, nàng khẳng định xông lên đi đem các nàng đánh một đốn, cùng lắm thì liền không cần thanh danh bái, quán thượng như vậy cha mẹ chồng nàng còn dùng đến cố kỵ sao. Không có việc gì, không giận không giận. Tưởng thành tuấn nhưng lo lắng, nàng thân thể vừa mới mới chuyển biến tốt đẹp, không thể động khí. Ta không có việc gì, ngươi đừng tức giận, tức điên nhưng làm sao bây giờ, này phải cẩn thận trong bụng hài tử. Ngươi cái này ngu ngốc. Hoàng thiểu xảo nơi nào có thể không khí à, nàng khí gia nhân này bất công, cũng khí tưởng thành tuấn thành thật, các nàng đánh ngươi ngươi sẽ không chạy sao. Ngươi thật sự cho rằng ngươi không chạy tùy ý bọn họ đánh bọn họ liền sẽ đối với ngươi hảo sao? Loại này người nhà ngươi trông cậy vào bọn họ cái gì? Hoàng tiểu xảo chụp phủi hắn ngực, ngươi phải có cái bí đao đầu hủ ngươi làm ta một nữ nhân mang theo hải tử như thế nào quá?